Khương Tam Hải ở Khương thị tộc nhân thậm chí toàn bộ Khương gia thôn vốn dĩ liền rất có quyền lên tiếng. Mà nay hắn lại quý vì mệnh quan triều đình, nơi nào có người dám vi phạm hắn ý tứ. Lại sau đó, Khương gia đại gia ra đứng dậy, đứng vậy, chuyện này ta sẽ cùng Tam Hải hảo hảo thương lượng, định ra một cái giải quyết biện pháp. Các vị hương thân đều thỉnh an tâm, nếu Tam Hải đã trở về, chuyện này thực mau liền sẽ giải quyết tốt. Trước có Khương Tam Hải ra tiếng. lại có Khương đại gia ra bảo đảm, các hương thân sôi nổi gật đầu, không hề chấp nhất một hai phải nhìn chằm chằm Khương Lăng không bỏ. Theo sau, Khương Lăng thần sắc thản nhiên mang đi Tề Lan. Ma Tề Lan, sắc mặt hơi trầm xuống, rốt cuộc vẫn là theo Khương Lăng cùng nhau rời đi. thoáng nhìn Tề Lan phản ứng, Khương Tam Hải yên lặng than nhẹ một tiếng, thực sự có chút không biết nên nói cái gì. Tuy rằng không có biện pháp nói cho Khương gia thôn những người này Tề Lan thân phận thật sự Nhưng Tề Lan vừa thấy liền không phải người bình thường ra công tử, này đó hương thân lại đều không phải mù, như thế nào liền cố tình đem Tề Lan cấp chọc giận Chẳng lẽ Tề Lan nhìn qua rất giống là dễ khi dễ? Đồng dạng ở triều làm quan, Khương Tam Hải chính là chính mắt chứng kiến quá Tề Lan như thế nào binh không thấy huyết giúp thái tử điện hạ quét ngang hết thẻ chướng ngại sắc bén thủ đoạn. Như vậy một vị đã có thân phận bối cảnh, lại có quyền thế chống lưng, càng có cường đại bản lĩnh muội phu. Khương Tam Hải chính mình cũng không dám dễ dàng đắc tội, không thành tưởng lại muốn giúp Khương gia thôn một chúng hương thân thu thập cục diện dối dám. Chỉ hy vọng Khương Lăng có thể kịp thời áp xuống Tề Lan lửa giận, ngàn vạn đừng làm cho Tề Lan đem lửa giận liên lụy đến người trong nhà trên người mới hảo. Hoàn toàn không biết Đại gia đã là phạm vào Tề Lan tối kỵ, Khương gia Đại gia ra lòng tràn đầy vui mừng đem Khương Tam Hải lãnh tiến nhà chính. Bắt đầu nói tỉ mỉ nổi lên này đoạn thời gian Khương Gia Thôn phát sinh lớn lớn bé bé sự kiện. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Khương Gia Thôn đến nay cũng chưa người tới thu giải sự tình. Đây là đứng mũi chịu xào yêu cầu giải quyết khó giải quyết vấn đề, cũng là Khương Gia Thôn một chúng hương thân trước mắt nhất quan tâm vấn đề khó khăn không nhỏ. Nói thật, sự tình trong nhà ta vẫn luôn đều không có nhúng tay quá. Nhà chúng ta có thể cùng chấn trên trưởng quầy có liên hệ, cũng là lăng nhi hỗ trợ định ra. Lúc trước ta nương đi gấp, Lăng Nhi lại không ở Khương Gia Thôn, vị kia trưởng quầy khả năng không quen biết chúng ta thôn những người khác, liền cũng không lại tiếp tục phái người tới chúng ta Khương Gia Thôn thu dạy. Khương Tam Hải nghiêm túc nhìn Khương Đại Gia Gia, toàn bộ đem sở hữu công lao đều đẩy đến Khương Lăng trên đầu. Vốn dĩ, đây cũng là sự thật. ân, Tam Hải nói có lý, ta lúc trước cũng là như thế này tưởng. Chẳng qua chúng ta tìm đi chấn trên thời điểm. Mặc kệ chúng ta như thế nào giải thích, cũng không ai tin tưởng. Nói đến cùng, vẫn là yêu cầu Lăng Nhi tự mình đi cùng vị kia trưởng quầy nói. Khương Đại Gia ra nơi nào không biết vị kia trưởng quầy xem đến chính là Khương Lăng tình cảm. Khương Lăng không ở Khương Gia Thôn, Khương Lão Thái Thái một nhà lại đi đế đô hoàng thành, đối phương đương nhiên không cần lại phái người hướng Khương Gia Thôn chạy. Nhưng chuyện này liên quan đến Khương Gia Thôn sở hữu hương thân sinh kế, cần thiết lập tức giải quyết. Hơn nữa có lần này tiền khoa, bọn họ cần thiết bảo đảm, chẳng sợ ngày sau Khương lao thái thái người một nhà đều không ở Khương Gia Thôn, cửa này sinh ý cũng còn phải làm đi xuống, cũng không thể lại lần nữa đánh bọn họ những người khác một cái trở tay không kịp. Thành! Việc này ta sau đó sẽ cùng Lăng Nhi thương lượng, làm Lăng Nhi đi chấn trên đi một chuyến. Bất quá đại gia ra Khương Tam Hải dừng một chút, ngữ khí rất là nghiêm túc, Lăng Nhi rốt cuộc đã xuất giá. Tuy nói vẫn như cũng là chúng ta khương gia cô đường, có thể sau cũng đến bận tâm tề ra thái độ. Ta vị kia muội phu khác không nói, đối Lăng Nhi là thật sự coi trọng. Giống hôm nay loại tình huống này, ta hy vọng tốt nhất không cần lại lần nữa phát sinh. Tuy rằng chúng ta người một nhà chưa bao giờ nói rõ, nhưng đại gia gia hẳn là nhìn ra được tới, tề gia cũng không phải người bình thường, gia, ta vị kia muội phu cũng không phải tìm tầm thường thường người nào đều có thể trêu chọc. Một khi hắn nóng giận, chúng ta Khương Gia nhận không nổi, ta cũng ngăn không được. Liền ngươi cũng ngăn không được. Khương Gia Đại Gia Gia đương nhiên nhìn ra được tới, Tề Lan xuất thân không giống tầm thường. Nhưng hắn cho rằng, bằng Khương Tam Hải hiện nay thân phận cùng địa vị, là có thể cùng Tề Lan chống lại. Cũng ngày đây, ở minh mắt thấy ra Tề Lan cũng không cao hứng lúc sau, Khương Đại Gia Gia chưa từng để ở trong lòng. Không thành tưởng, Khương Tam Hải cư nhiên cũng không thể đắc tội Tề Lan. Này liền ra ngoài Khương Gia Đại Gia Gia mong muốn Đệ mươi tư chương Đại Gia Gia, ngài thật đúng là xem trọng ta. Khương Tam Hải bất đắc dĩ cười cười, chỉ chỉ Khương lăng nhà ở, vị kia chức quan so với ta cao, năng lực cũng so với ta đại. Quan so ngươi đại. Sao có thể? Hắn lúc ấy không phải liền khoa cử khảo thí cũng chưa quá. Khương Gia Đại Gia Gia còn nhớ rõ tề lan lần đầu tới Khương Gia thôn thời điểm, hắn có giáp mặt hỏi qua. Tề Lan không có thể khảo quá khoa cử, hoàn toàn không bằng Khương Tam Hải. Hắn không cần khoa cử khảo thí cũng có thể làm quan. Nói lời thật lòng, Khương Tam Hải đối Khương Đại Gia Gia là kính trọng. Hắn không hy vọng Khương Đại Gia Gia bởi vì không biết Tề Lan thân phận làm ra một ít sai sự tới. Rốt cuộc ở Tề Lan nơi này, một khi đắc tội Khương Lăng, chỉ sợ vô chi giả không tội những lời này liền không có biện pháp áp dụng. Tuy rằng cùng Tề Lan không coi là cỡ nào trí giao hảo hiu. Nhưng là không thể phủ nhận, Khương Tam Hải đối Tề Lan là có nhất định hiểu biết. Ở Tề Lan nơi này, Khương Lăng chẳng sợ không coi là không thể đụng vào cấm kỵ, lại cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể nhậm người khi dễ. Giống hôm nay Khương Đại nãi nãi làm, có lẽ Khương Đại nãi mãi cảm thấy thực bình thường, Khương Đại gia ra cũng không để ở trong lòng, chỉ cảm thấy trưởng bối thoáng đẩy một chút tiểu bối, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chính là Tề Lan nơi đó, Khương Tam Hải thực xác định, Lúc sau còn sẽ nhắc lại, hơn nữa rất khó dễ dàng bốc quá. Khương Đại Gia Gia không phải ngốc tử. Rất nhiều chuyện hắn ngay từ đầu không nghĩ tới, không phải hắn bị che mắt hai mắt, mà là hắn căn bản không có hướng kia phương diện tưởng. Nhưng là hiện nay Khương Tam Hải đều nói như vậy rõ ràng, Khương Đại Gia Gia sắc mặt biến lại biến, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nga đúng rồi, hắn là ta đi đế đô khoa khảo thời điểm giám khảo. Vì tránh cho Khương Đại Gia Gia xem nhẹ tề lan xuất thân, Khương Tam Hải tiếp theo lại bổ sung nói. Lúc này đây, Khương Đại Gia Gia là hoàn toàn bị trấn trụ. Hắn luôn luôn lấy Khương Tam Hải vì vinh, tổng cảm thấy Khương Tam Hải là bọn họ Khương Gia nhất có tiền đồ tiểu bối. Mà Khương Tam Hải cũng xác thật cho tới nay đều không có làm hắn thất vọng quá, cho đến hôm nay thuận lợi vào triều làm quan đã là bọn họ toàn bộ Khương Thị nhất tộc lợi hại nhất tiểu bối. Cũng là bởi vì Khương Tam Hải quan hệ, Khương Đại Gia Gia đối cùng tộc cùng với cùng thôn rất nhiều tiểu bối đều đặc biệt trướng mắt. Liên quan lúc ấy liền không nhìn thượng Tề Lan, cũng là đem Tề Lan coi là tầm thường so ra kém Khương Tam Hải tài học học sinh. Chính là hiện nay Khương Tam Hải lại nói cho hắn, Tề Lan kỳ thật cũng không phải hắn suy nghĩ dáng dấp như vậy, ngược lại là bọn họ Khương Gia Thôn căn bản đắc tội không nổi quý giá nhân vật. Ta đây... Ta phía trước tưởng tượng đến lúc trước đối Tề Lan chậm trễ, Khương Đại Gia Gia không khỏi có chút hối hận. Hắn từ trước đến nay tự xưng là thực sẽ là người, ánh mắt cùng giao tế cũng đặc biệt không tồi, hiếm khi sẽ đắc tội với người. Lại không dự đoán được ở bất chi bất giác chung, hắn sớm đã đem Tề Lan như vậy một vị đại quý nhân cấp đắc tội. Lại liên tưởng đến bọn họ Khương Gia Thôn này hơn nửa năm trước sau không có thể đem giày bán đi thực tế khó khăn, Khương Đại Gia Gia bừng tỉnh minh bạch. Nguyên lai like hắn cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy sẽ là người. Hoàn toàn tương phản, hắn rõ ràng đã đem người đắc tội lại căn bản không có ý thức được, trách không được bọn họ Khương Gia Thôn càng ngày càng thấp mê, thiếu chút nữa liên lụy sở hữu thôn người sinh kế. Khương Tam Hải đều không phải là cố ý hù dọa Khương Đại Gia Gia. Hắn chỉ là thiện ý nhắc nhở, nếu Khương Đại Gia Gia đã là biết được là chuyện gì xảy ra, hắn liền không hề nói thêm, lo liệu chờ mặt. Tam Hải A. Ngươi nói, hắn có phải hay không từ trong lòng ghi hận thượng chúng ta Khương Gia? Khương Tam Hải không hề nói thêm, Khương Đại Gia Gia lại là ghi tạc trong lòng, liên tục truy vấn. Khương Tam Hải nhấp môi, vẫn chưa lập tức theo tiếng. Không phải không nghĩ trả lời Khương Đại Gia Gia, mà là vấn đề này thật là có chút khó trả lời. Muốn nói tề lan người này đặc biệt hào phóng, chỉ đương sự tình gì cũng không phát sinh quá, Khương Tam Hải không tin. cần phải nói Tề Lan ghi hận thượng bọn họ khương gia, Đảo cũng không đến mức. ít nhất Tề Lan khẳng định sẽ không giận chó đánh mèo bọn họ người một nhà. nhưng là khương đại nãi nãi bản nhân, khương tam hải dám cam đoan khẳng định bị Tề Lan nhớ kỹ. Tề Lan xác thật nhớ kỹ khương đại nãi nãi, thậm chí với đối khương đại gia gia, Tề Lan cũng không phải thực thích. ở đi vào khương gia thôn phía trước, Tề Lan đối khương thị tộc nhân có nhất định hiểu biết. nhắc tới khương đại gia gia. Mặc kệ là Khương Tam Hải vẫn là Khương Lăng, đều là khen ngợi có thêm. Nhưng là ở Tề Lan xem ra, Khương Đại Gia Gia cũng liền như vậy. Bất quá Tề Lan chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Khương thị tộc nhân từng có nhiều tiếp xúc. Khương Đại Gia Gia tốt xấu, cùng Tề Lan cũng không có quan hệ. Hắn càng là sẽ không để ý Khương Đại Gia Gia đối hắn là cái gì thái độ. Thẳng đến hôm nay Khương Đại nãi nãi làm, như nhau Khương Tam Hải suy nghĩ, Tề Lan là khẳng định tức giận. Thật sự không có việc gì. Ta vị kia đại nãi nãi A, mấy năm nay vẫn luôn đều tưởng cùng ta nương tranh cái cao thấp. Lại cứ ta lại là ta nương nhất đau lòng khuê nữ, cho nên nàng thường thường liền hướng ta thuyết giáo hai câu. Ta đều thói quen, chưa bao giờ sẽ để ở trong lòng. Cùng thế lan giống nhau, Khương Lăng cũng không nghĩ tới cùng Khương Thị Tộc Nhân có càng sâu liên lụy. Chư bỏ tất yếu tiếp xúc, nàng từ trước đến nay cùng Khương Thị Tộc Nhân bảo trì khoảng cách. Đỡ phải lại phải bị Khương Thị Tộc Nhân tóm được nói ra nói vào. Phải biết rằng, mà nay Khương Lăng cùng nguyên chủ so sánh với, chỉ biết càng thêm cao điệu, cũng càng thêm khắc loại. dừng ở Khương Thị Tộc Nhân trong mắt, nàng thanh danh xa so nguyên chủ càng thêm kém. Cũng may Khương Lăng chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy lòng Khương Thị Tộc Nhân. Chắc hẳn phải vậy, liền không cần để ý Khương Thị Tộc Nhân cái nhìn cùng thái độ. Nhưng mà, Khương Lăng hôm nay hiển nhiên không có thể tìm hảo thuyết tử. Nàng này một phen lời nói xuất khẩu, trực tiếp liền định đã chết Khương Đại Ngoại Ngoại ở Tề Lan cảm nhận Trung ác danh. Ở Tề Lan nơi này, Khương Lăng không thể nghi ngờ đương thuộc đệ nhất. Phàm là đối Khương Lăng không tốt, Tề Lan thế tất sẽ nhớ kỹ. Như Khương Đại Ngoại Ngoại, giờ phút này nghe vào Tề Lan lỗ thai, không đơn giản là hôm nay đẩy Khương Lăng, nguyên lai like trước kia cũng có vẫn luôn khi dễ Khương Lăng à. Tân thủ hơn nữa cụ hoán. Lúc sau mặc kệ Khương Đại nãi mãi như thế nào làm, đều không thể ở Tề Lan nơi này giành được nửa điểm hào cảm. Khương Lăng chỉ là thuận miệng vừa nói, chưa lại quá nói nhiều, chỉ vì nàng không có nghĩ nhiều, cũng không thật sự tính toán cùng Khương Đại nãi nãi so đo, đơn giản vài câu lúc sau liền chuẩn bị bóc quá việc này. Mà ở ngày đó cơm chiều trên bàn, Khương Lăng liền đã nhận ra không thích hợp nhi. Nói như vậy, Khương Đại gia ra cũng không sẽ dễ dàng lưu tại bên này ăn cơm. Nhưng là hôm nay bởi vì Tây Lan, Khương Đại Gia Gia chủ động giữ lại. Đối với Khương Đại Gia Gia lưu lại ăn cơm một chuyện, Khương Gia người cũng không cảm thấy có cái gì. Đều là thân thích, Khương Đại Gia Gia lại là trưởng bối. Càng đừng nói hiện giờ Khương Gia căn bản không thiếu tiền bạc, cũng không sẽ lại một bữa cơm đồ ăn. Khương Đại Gia Gia mặc dù muốn ngày ngày lưu lại đều không coi là đại sự. Khương Đại Gia Gia cũng không phải vô cùng đơn giản muốn lưu lại ăn cơm. Hắn là thiệt tình muốn cứu lại cùng đền bù cùng Tề Lan xa cách quan hệ. Sớm biết rằng Tề Lan là vị quý nhân, lần trước hắn liền chủ động cùng Tề Lan đánh hảo quan hệ, nơi nào sẽ chờ đến hiện nay. Kết quả là Khương gia tất cả mọi người phát hiện, Khương đại gia gia đột nhiên liền đối Tề Lan đặc biệt nhiệt tình. Chẳng lẽ là bởi vì Tề Lan là Khương Lăng hôn phu? Nhưng lần trước Tề Lan tới Khương gia thôn thời điểm, cũng không gặp Khương đại gia gia như thế coi trọng a. hoài như vậy ý niệm Đại gia không tự chủ được liền nhìn về phía Khương Đại Gia Gia cùng Tề Lan. Khương Đại Gia Gia có chút mặt đỏ, cũng có chút không được tự nhiên. Hắn cũng không muốn làm quá rõ ràng, nhưng trước mắt sự thật chính là hắn cần thiết đến làm chút cái gì mới được. Không nhìn thấy hắn đều như vậy nhiệt tình cùng Tề Lan nói chuyện, cũng không đổi lấy Tề Lan nhiệt mặt, chỉ làm chuẩn Lan đối hắn lãnh đạm phản ứng. Khương Đại Gia Gia liền rất là lo lắng, tổng cảm thấy bọn họ đã đem Tề Lan hoàn toàn đắc tội. Hơn nữa là không đến hòa hoãn cái loại này. Cân nhắc đến nơi đây, Khương Đại Gia ra than nhẹ một tiếng, không cấm lắc lắc đầu. So sánh dưới, Thế Lan chính là thật sự bình tĩnh. Mặc cho Đại Gia như có như không đánh giá, hắn lo chính mình nên làm gì liền làm gì, hoàn toàn không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Vẫn là Khương Lăng cảm thấy kỳ quái, liếc hướng về phía Khương Tam Hải. Đối Khương Lăng, Khương Tam Hải đương nhiên sẽ không giấu dếm. Tuy rằng không có nói rõ, Lại cũng cho ánh mắt ý bảo. Hào đi, Khương Lăng khẽ gật đầu, tức khắc minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối với Khương thị tộc nhân ngày sau khả năng sẽ nơi trốn định bợ Tề Lan vị này Tề Vương Phủ Thế Tử, Khương Lăng sớm đã có mong muốn. Nàng thức xác định, lấy Khương Tam Hải làm người, khẳng định không có hoàn toàn tiết lộ Tề Lan thân phận thật sự báo cho cấp Khương Đại gia ra biết được. Đương nhiên, Khương Tam Hải nhất định cũng là nói chút gì đó. Nếu không Khương Đại Gia Gia thái độ không có khả năng trở nên nhanh như vậy, trước sau trên lệnh càng thêm sẽ không như thế đại. Đại Gia Gia, ta ngày mai sáng sớm liền đi chấn trên giỏ hỏi bán giày sự tình. Không tính toán ở tề lan thân phận thượng quá nhiều rồi dám, Khương Lăng trực tiếp nói sang chuyện khác. Khương Đại Gia Gia nhất thời hai mắt sáng lên, tinh thần tỉnh táo, liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, phiền toái lăng nhi. Chuyện này thật là, Đại Gia Gia không có biện pháp chính mình giải quyết. Lại đẩy cho ngươi. Đại gia ra nói quá lời. Ta cũng chỉ là qua đi hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như khả năng, chúng ta tốt nhất vẫn là khôi phục trước kia mua bán. Cứ như vậy, trong thôn hương thân cũng đều có thể kiếm điểm tiền bạc cải thiện nhận tử, trợ cấp gia dụng, Dễ nghe lời nói Khương Lăng vẫn là thực sẽ nói, chỉ xem nàng có nguyện ý hay không. Như vậy hảo, như vậy hảo. Này hơn nửa năm thật nhiều tộc nhân cùng hương thân đều cầu đến Đại Gia Gia trong nhà đi. Đại Gia Gia cũng là có tâm giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng sắc thật là không cái kia năng lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nhật tử lướt qua càng khổ. Điểm này là Đại Gia Gia làm không tốt, không có thể dẫn dắt tộc nhân cùng các hương thân đem nhật tử quá đến càng ngày càng tốt. Ngược lại cấp Tam Hải cùng Lăng Nhi hai người huynh muội kéo chân sau Khương Đại Gia ra là thiệt tình muốn trợ giúp Khương thị tộc nhân cùng một chúng hương thân. Nhưng hắn thật là tự thân khó bảo toàn, thật sự hữu tâm vô lực. Đại Gia Gia không cần như vậy nói, ta sẽ tận lực Khương Lăng lời nói còn chưa nói xong. Khương ra ngoài cửa lớn bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh Ngay sau đó, chuyển đến có người kêu thanh âm. Khương Đại Tẩu lập tức đi ra cửa xem. Một lát sau. Lý trưởng quầy đi theo Khương Đại tẩu phía sau vào được. Khương cô nương nhưng tính đã trở lại, chúng ta chính là đã lâu không nói chuyện hợp tác. Vừa thấy đến Khương Lăng bản nhân, Lý trưởng quầy vui tươi hớn hở cười nói. Khương Đại gia ra tức khắc liền liệt khai miệng, lộ ra tươi cười. Như thế rất tốt, không cần bọn họ tìm tới môn, trấn trên trưởng quầy liền tự mình đi tìm tới. Như thế vừa thấy, bọn họ Khương già thôn không bao giờ sầu dày bán không được rồi. Quả nhiên. Vẫn là muốn rửa Khương Lăng A. Đệ 145 trường. Sự thật chứng minh, Khương Lăng sắc thật rất hữu dụng Thêm chi mà nay Khương Tam Hải đã ở triều làm quan, lý trưởng quay rước gì leo lên này cây đại thụ, đương nhiên là cầu mà không được tiếp tục cùng Khương Lăng một nhà hợp tác. Đổi mà nói chi, lý trưởng quay đây là chủ động tới cửa tới đưa bạc Đối với lý trưởng quay ý đồ đến, Khương Lăng người một nhà còn chưa nói cái gì. Khương Đại Gia Gia đã rất là cao hứng thay đồng ý chờ đợi lâu như vậy, nhưng tính lại có thể vì Khương thị tộc nhân cùng các hương thân tìm về sinh lộ. Lý trưởng quay chuyến này vốn dĩ chính là vì phản quan hệ. Mặc kệ là ai theo tiếng, chỉ cần hắn có dưới bậc thang, Lý trưởng quay khẳng định đều vui phối hợp. Vì thế khẩn kế tiếp, Lý trưởng quay nhanh chóng cùng Khương Đại Gia Gia đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, hai người có thể nói trò chuyện với nhau thật vui, nói rất là tận hứng. Khương Lăng liền rất bình tĩnh. Tuy rằng không phải rất rõ ràng lý trưởng quầy vì sao lâu như vậy cũng chưa tới Khương Gia Thôn thu dày, bất quá lúc trước bọn họ xác thật hợp tác thực vui sướng, nếu như lý trưởng quầy lúc sau vẫn là đã từng làm, Khương Lăng không ngại tiếp tục cùng lý trưởng quầy làm buôn bán. Ngược lại, nếu như lý trưởng quầy là tồn tâm tư khác, thực xin lỗi, mặc kệ là Khương Lăng vẫn là Khương Tam Hải, đều không phải ăn chay. Đến lúc đó, Bọn họ huynh mội hai người khẳng định đều sẽ không nhân từ nương tay. Lý trưởng quay trong lòng đương nhiên rất rõ ràng, mà nay Khương già chi với hắn là cao không thể phản quý nhân. Trước kia hắn chỉ nghĩ Khương Tam Hải tuy rằng sẽ niệm thư, nhưng khẳng định không như vậy dễ dàng vào chiều làm quan. Rốt cuộc thiên hạ học sinh ngàn ngàn vạn, nơi nào có thể mỗi người đều cực kỳ may mắn. Cố tình Khương Tam Hải là có thể như vậy hảo mệnh, mỗi lần khoa khảo đều thuận thuận lợi lợi đoạt giải nhất. cuối cùng càng là bình bộ thanh vân, trở thành mệnh quan triều đình. Đến tận đây, lý trưởng quầy không cấm liền có chút trọt dạ. Lúc trước đáp ứng tới Khương Gia Thôn thu dạy, lý trưởng quầy nhìn chúng tự nhiên không phải bán giày kiếm điểm này trên lệnh giá, chân chính làm hắn tâm động chính là Khương Lăng làm túi thơm, không thể nghi ngờ giúp hắn kiếm kim bùn mãn. Chỉ là sau lại Khương Lăng đi đế đô hoàng thành, lý trưởng quầy tay căn bản rỗi bất quá đi, cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Đến nay đều vẫn cứ cảm giác tâm đang nhỏ máu. Cũng là bởi vì không có biện pháp lại cùng Khương Lăng hợp tác, lý trưởng quầy đối Khương ra thôn giày tự nhiên mà vậy liền không như vậy để bụng cùng để ý thậm chí vừa nghe nghe Khương Láo Thái Thái bọn họ muốn đi xa đế đô hoàng thành. Lý trưởng quầy phản ứng đầu tiên chính là Khương Láo Thái Thái bọn họ cũng muốn đi theo đi đế đô định cư. Hơn nữa lý trưởng quầy là xác định hỏi qua Khương Láo Thái Thái, Khương Láo Thái Thái cho hắn trả lời chính là ngày về chưa định. Không thể nghi ngờ, liền càng thêm nghiệm chứng lý trưởng quầy phòng đoán. Nếu Khương Lăng người một nhà từ nay về sau đều không hề trở về, lý trưởng quay nhanh chóng quyết định, liền ngừng tới Khương Gia Thôn thu dạy sinh ý. Này hơn nửa năm tới nay, Khương Gia Thôn thôn dân liên tiếp đi chấn trên đi tìm chuyện của hắn, lý trưởng quay đương nhiên trong lòng hiểu rõ. Chẳng qua lý trưởng quầy sắc thật rời đi sinh ý trọng tâm, căn bản không đem Khương Gia Thôn này đó thôn dân để ở trong lòng, trực tiếp liền tránh đi không gặp. Không ngờ, Khương Lăng người một nhà lại là như vậy mau lại về rồi. Hơn nữa hiện giờ Khương gia bởi vì ra Khương Tam Hải như vậy một vị mệnh quan triều đình, căn bản không cần Khương Lăng tìm đi chấn trên, lý trưởng quầy liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ sông lên mua tới, trước tiên biểu lộ thái độ của hắn cùng lập trường. Về sau chuyện này liền giao cho đại gia gia phụ trách đi. Khương Tam Hải đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Khương đại gia ra cùng lý trưởng quầy khách sáo. Khương Đại Gia ra tự nhiên là liên tục gật đầu, một ngụm đồng ý việc này. Lý trưởng quay trên mặt tươi cười cứng đờ, rất có chút chần chờ nhìn về phía Khương Láo Thái Thái. Hắn vốn chính là hướng về phía Khương Tam Hải cùng Khương Lăng tới, đương nhiên càng hy vọng có thể cùng Khương Láo Thái Thái chính diện tiếp xúc. Hơn nữa hắn đều đã tính toán hảo, về sau mỗi lần tới Khương Gia Thôn thu dạy đều không hề phái những người khác, chính hắn tự thân xuất mã. Thế tất muốn cùng Khương lao Thái Thái cùng với Khương Gia những người khác đều đánh hảo quan hệ. Nay nhưng đều là thật đánh thật quý nhân, hắn nói cái gì cũng muốn hảo hảo kính cùng cung phụng Nhưng mà tựa hồ, sự tình cùng hắn dự đoán có chút xuất nhập. Trước kia đều là Khương Lão Thái Thái qua tay thu dày sự tình, hiện giờ lại biến thành Khương Gia Đại Gia Gia. Chẳng sợ rất rõ ràng Khương Gia Đại Gia Gia ở Khương thị tộc nhân trong lòng địa vị càng cao, cũng càng có quyền lên tiếng. Lý trưởng này vẫn là càng thêm chờ đợi tiếp tục cùng Khương Lão Thái Thái tiếp xúc. Bất quá thực rõ ràng, Khương Tam Hải không tính toán làm Khương Lão Thái Thái tiếp tục tiếp nhận việc này, làm cho Khương Lão Thái Thái mặt trực tiếp đẩy cho Khương Đại Gia ra Khương Lão Thái Thái ngẩn người, nguyên bản muốn nói cái gì đó, lại bị Khương Lăng kéo lại cánh tay. Khương Lăng là không sao cả ai tiếp nhận việc này. Nếu như Khương Lão Thái Thái không chê phiền toái cùng mệt muốn tiếp tục thu bản dày. Viên nương tống cổ thời gian cũng khá tốt. Mà nếu như Khương lão thái thái không muốn tiếp tục lăn lộn những việc này nhi, vậy thanh thản ổn định ở nhà Hưởng Phúc Liên Hảo. Nhà bọn họ hiện giờ thật không thiếu bạc, mặc kệ là nào một phòng đều có thể nuôi nổi Khương gia nhị lão. Nhưng là, Khương Tam Hải rõ ràng tưởng càng nhiều. Mà nếu Khương Tam Hải lên tiếng, Khương Lăng nhún nhún vai, không hề dị nghị liền đứng ở Khương Tam Hải bên này. Cùng lúc đó, nàng còn hỗ trợ cản lại muốn ra tiếng khương lão thái thái đối khương lão thái thái mà nói toàn bộ khương gia khương tam hải lời nói đều không có khương lăng nói hữu dụng khương tam hải không cho nàng tiếp tục bán giày nàng còn có chút không tình nguyện nhưng khương lăng một cái ngăn trở khương lão thái thái lại không vui cũng lập tức không ra tiếng lại sau đó tuy là lý trưởng quầy phi thường thất vọng lại cũng chỉ có thể cùng khương gia đại gia ra nối tiếp lời nói đã xuất khẩu Khương gia thôn này bút sinh ý lý trưởng quầy khẳng định không dám tùy ý lại đời rớt. Chỉ là... Cũng thế, nguyên bản hắn còn nghĩ về sau đều từ hắn tự mình tới Khương gia thôn, hiện nay xem ra, vẫn là tiếp tục làm hắn thủ hạ người tới Khương gia thôn đi. Bởi vì lý trưởng quầy thình lình xảy ra đến thăm, Khương đại gia gia giải quyết đệ ở trong lòng hồi lâu vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết dễ dàng, lập tức cũng không rảnh lo ở Khương gia lưu lại. Vội vàng đứng dậy đi ra cửa nói cho một chúng hương thân tin tức tốt này đi. Lý trưởng quầy cũng bị kéo đi ra ngoài. Cứ việc, hắn rất muốn lưu lại hảo sinh cùng Khương Lăng cùng với Khương Tam Hải tiếp tục phản phản quan hệ. Mắt thấy Khương Đại Gia Ra vui tươi hớn hở lôi đi Lý trưởng quầy, Khương Lăng nhíu môi, làm lơ Lý trưởng quầy đầy mặt muốn nói lại thôi. Chỉ là tiểu tiểu thanh cùng Khương Láo Thái Thái nói thầm lên, nương, tam ca hiện giờ thân phận không giống nhau. Ngài nhưng nhất định phải đem quan phu nhân tư thái bãi lên, về sau đừng lại qua tay này đó tiền bạc sự tình. Đỡ phải có chút không có hảo ý người tóm được cơ hội oan uổng ta tam ca, một hai phải nói ngươi cái này mẹ ruột ước hiếp tộc nhân cùng hương thân, kiếm bọn họ tiền bạc. Nói gì vậy? Ta khi nào ước hiếp bọn họ? Nói nữa, kia giày vốn dĩ chính là mua một cái giá, bán một cái giá, như thế nào liền có sai rồi. Khương lão thái thái tức khắc liền tạc. Khi hống hống reo lên, trước kia khẳng định không sai. Chúng ta chính thức làm buôn bán, đường đường chính chính, lại không e ngại ai, khẳng định không ai nói chúng ta không phải. Nhưng là hiện nay hướng tới Khương Tam Hải bĩu môi, Khương Lăng nở nụ cười, ai làm ta Tam Ca quá lợi hại, tuổi còn trẻ liền nhà nghèo ra quý tử, lên làm đại quan. Nương ngươi nhưng ngàn vạn phải hảo hảo hưởng hưởng Tam Ca Phúc, nhiều năm như vậy nhiều vất vả mới đem Tam Ca đứa con trai này cùng ra tới nhà. Từ nay về sau, nương ngươi chỉ cần không có việc gì đi ra ngoài trong thôn chuyển vừa chuyển, tâm tình hảo liền cùng đại gia nói nói ngươi là như thế nào giáo dưỡng gia nhà ta tam ca lợi hại như vậy nhi tử là được. Khương Lăng nói chuyện vẫn là rất có trình độ, khương Lão thái thái chẳng những nghe hiểu trong đó lợi hại quan hệ, cũng trong khoảnh khắc bị chấn an trong lòng thoải mái, liên tục gật đầu, cũng không phải là phóng nhãn toàn bộ khương gia thôn, ai có thể có lao nương sẽ giáo dưỡng hải tử. Nhà ta hài tử có một cái tính một cái, các đều lại hiểu chuyện lại hiếu thuận, lại còn có đặc biệt có khả năng, lão lợi hại. Này nhưng tất cả đều là ta cái này mẹ ruột công lao, ai không thừa nhận ta sẽ giáo dưỡng hài tử. Chính là cái này lý. Cho nên nói à, chúng ta lần này trở về liền nhiều cấp trong nhà thêm vài mẫu đất, cha mẹ nhàn tưởng cùng đại ca đại tẩu một khối chồng chọn cũng đúng. Quá mệt mỏi liền đem đồng ruộng thuê cấp trong thôn tộc nhân cùng hương thân. Tả hữu đều là hiểu tận gốc dễ quen biết đã lâu, cha mẹ trong lòng hiểu rõ, cũng không sợ bị người lừa bị. Rất rõ ràng Khương Lão gia tử cùng Khương Lão thái thái đều không phải sẽ nhàn ở nhà chuyện gì cũng không làm tính tình, Khương Lăng khuyên nói. Đối, ta cùng Lăng nhi thương lượng quá, lần này trở về chẳng những trong nhà muốn thêm vài mẫu đồng ruộng, cũng muốn lại nhiều kiến hai cái sân. Mắt thấy nhà chúng ta dân cư càng ngày càng nhiều, về sau trở về chỉ sợ sẽ trụ không dưới. Tổng không thể còn đi nhà người khác ở nhờ đi. Khương Tam Hải gật gật đầu, đi theo nói. Kiến sân? Kiến ở đâu? Mua đồng ruộng sự tình, Khương lão gia tử không có dị nghị. Loại cả đời mà, đồng ruộng chính là bọn họ này đó nông hộ nhân gia vận mệnh. Tuy rằng trước kia rất nghèo, nhưng bọn họ một nhà già trẻ xác thật đều là dựa vào trong nhà đồng ruộng nuôi lớn. Hiện nay trong nhà có nhiều bạc, thêm nữa chí vài mẫu đồng ruộng, hắn rất vui lòng. Liền giống như Khương Lăng nói như vậy, bọn họ có thể chính mình loại, loại bất quá tới liền thuê cấp quen biết tộc nhân cùng hương thân, quyết định không sợ hoang mạ. Nhưng là kiến sân, Khương Lão Gia tử phản ứng đầu tiên chính là Khương Tam Hải muốn phân ra. Khương Lăng đã xuất giá, Khương Lão Gia tử khẳng định lưu không được. Nhưng là Khương Tam Hải cùng với Khương Gia mặt khác mấy huynh đệ, Khương Lão Gia tử nhấp môi, không phải rất muốn phân ra. Ít nhất, không phải nhanh như vậy liền phân ra. Ít nhất cũng muốn lại nhiều chờ mấy năm. Liền chúng ta hiện có sân, lại hướng tả hữu mở rộng. Ta ngày mai đi tìm đại đường bá hỏi một chút, nếu như có thể, nhà ta đem này phụ cận mà đều vòng. Trước tiêu bởi vì Khương Lão Thái Thái tính tình không thế nào hảo, Khương gia thôn một chúng hương thân đều không phải rất vui lòng e ngại Khương Lão Thái Thái trụ. Thậm chí với Khương gia mà nay sân hai bên trái phải đều có một khối không nhỏ đất trống, chính hợp Khương Tam Hải cùng Khương Lăng Tâm Ý. Bất quá như vậy một xây dựng thêm, về sau liền thật là hàng xóm. Cách một đạo tường, các gia tiểu bí mật chỉ sợ đều đến lại che khẩn một ít, giọng hơi chút đại điểm liền phải bị nghe xong đi, cũng là trong thôn thái độ bình thường. Khương láo gia tử lại là cũng không để ý nghe nói không phải phân ra, chỉ là xây dựng thêm nhà mình sân, hắn lập tức ứng thanh, hành, liền ấn các ngươi huynh muội thương lượng tới. Khương đại ca, Khương Nhị ca cùng Khương Tứ ca cũng thiếu chút nữa cho rằng Khương Tam Hải ý tứ là phân ra, trực tiếp bị hoảng sợ. Chờ đến biết rõ ràng Khương Tam Hải không phải ý tứ này, ba người rất có ăn ý chỉ lo gật đầu, hoàn toàn không có nửa điểm phản đối ý kiến, hết thảy mặc cho Khương Tam Hải cùng Khương Lăng ăn bài. Đệ 146 chương Khương Tam Hải cùng Khương Lăng đều là hành động phái. Một khi làm quyết định, hai người đều không hàm hồ. Ngày kế liền bắt đầu tìm thôn trưởng mua đồng ruộng, xây dựng thêm nhà mình sân. Mua đồng ruộng cũng không phải việc khó. Chỉ cần cấp bạc đủ tuổi tử, thực mau là có thể làm thỏa đáng. Bất quá xây dựng thêm sân việc này, liền cần đến nhân lực, vật lực cùng thời gian. Đại đương bá, việc này khẳng định vẫn là cần đến tìm trong thôn các hương thân hỗ trợ, nhà của chúng ta cấp tiền công. Khương Tam Hải chủ động cùng thôn trưởng để nói. Thôn trưởng tức khắc gật gật đầu. Lập tức liền đồng ý việc này. Tuy nói người trong thôn bán giày sự tình đã thuận lợi giải quyết, khả năng đủ lại cấp trong thôn các nam nhân tìm chút việc làm, thôn trưởng cũng là cầu mà không được. Theo sau, Khương Lăng ra liền bận rộn lên. Cùng lúc đó, Khương Đại nãi nãi ra cũng rất bận. Từ khi cùng lý trưởng quầy xác định hợp tác, Khương Đại nãi nãi hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cả người đều đi theo nhẹ nhàng lên. nay không... Dùng một lần liền đem chất đống ở nhà bọn họ giày toàn bộ bán đi không nói, Khương Đại Ngoại mãi không khách khí lại bắt đầu thu trong thôn mặt khác hương thân giày. So sánh với thượng một lần, lần này Khương Đại Ngoại mãi chính là tự tin mười phần, rất có tự tin. Rốt cuộc lý trưởng quay là tự mình tới nhà bọn họ, vẫn là cùng Khương Đại Gia ra thương định việc này. Khương Đại Ngoại mãi không sợ lý trưởng quay đổi ý, chỉ sâu các hương thân đưa tới giày không đủ nhiều, nàng kiếm tiền bạc không đủ đủ. bất quá khương đại nãi mãi lúc này đây rất là điệu thấp xa không có lần trước như vậy khí phách hăng hái đặc biệt là tới rồi khương lão thái thái trước mặt khương đại nãi mãi cơ hồ là buồn không hề răng chỉ hận không được vòng quanh đi nguyên nhân vô hắn mà nay khương đại nãi mãi trong lòng rất là rõ ràng lần này lý trưởng quậy đã đến hoàn toàn là bởi vì khương tam hải cùng khương lăng mà phi nàng cùng khương đại ra ra đổi mà nói chi Nhà bọn họ không có lớn như vậy thể diện có thể thỉnh tới lý trưởng Quầy, Nhưng là Khương Tam Hải cùng Khương Lăng không giống nhau, bọn họ huynh mỗi hai người thậm chí căn bản không cần mở miệng, lý trưởng Quầy liền sẽ chủ động tìm tới môn tới tìm kiếm trợ giúp. Lại tưởng tượng đến Khương Tam Hải hiện giờ đã là đương đại quan, mặc kệ Khương Đại mãi mãi trong lòng cỡ nào không tình nguyện, nàng ở Khương Láo Thái Thái trước mặt chính là thấp thân phận, rất thể diện. Còn có Khương Lăng... Khương Đại Gia Gia cố ý dặn dò Khương Đại Nãi Nãi, về sau thấy Khương Lăng đều phải kính điểm. Khương Đại Nãi Nãi vốn là không cao hứng. Khương Tam Hải còn chưa tính, nàng cần đến kính. Nhưng Khương Lăng một cái chỉ biết ái mỹ nha đầu, còn cần nàng cái này trưởng bối đi nhường. Lại cứ lần này Khương Đại Gia Gia hạ tử mệnh lệnh, ngữ khí rất là nghiêm túc, cùng nàng nói chuyện khi miệng lưỡi cũng đặc biệt ngưng trọng. Khương Đại Nãi Nãi ngay từ đầu còn không để bụng. Tính toán con Khương Đại gia ra tới cái bằng mặt không bằng lòng, không thành tưởng kế tiếp liền nghe nói vị kia tề công tử xuất thân. Cái gì ngoạn ý nhi? Khương Lăng hôn phu thế nhưng là Khương Tam Hải khoa cử thời điểm giám khảo. Hơn nữa hiện tại tề lan chức quan so Khương Tam Hải còn muốn đại. Thiên A. Khương Đại mãi mãi lại không nhãn lực kính nhi, cũng không có khả năng nhìn không ra tới tề lan vốn là xuất thân bất phàm, Nhưng nàng cùng Khương Đại gia ra giống nhau. vẫn luôn chỉ đem tề lan coi là tầm thường nhà giàu công tử thôi. Nơi nào có thể lưu được đến, tề lan thế nhưng là quan gia xuất thân. Đương nhiên là quan gia xuất thân. Liên tính khương đại loại cũng không nhận thức cái gì đại quan, cũng không biết chân chính đại quan là bộ dáng gì. Nhưng nàng tuyệt đối có thể tưởng tượng được đến, có thể tùy tùy tiện tiện coi như thượng khoa cử giám khảo người là cỡ nào lợi hại. Phải biết rằng tề lan lần đầu tới bọn họ khương gia thôn. chính là Khương Tam Hải Cùng Trường. Rõ ràng là Cùng Trường, lại một người tham gia khoa cử khảo thí, một người trở thành khoa cử giám khảo. Loại này cách biệt một trời đã là chính là lớn nhất bằng chứng. Thẳng đem Khương đại nãi nãi sợ tới mức vài ngày đều ngủ không yên, ban đêm thường xuyên nhịn không được liên tiếp thở dài. Như thế nào cố tình chính là Khương Lăng đâu? Nàng mấy năm nay đối Khương Lăng nhưng không có gì sắc mặt tốt, cùng Khương Lăng cũng không tính thân cận. Liên nói Khương Lăng bọn họ lần này trở về ngày đó, nàng liền đẩy Khương Lăng, vẫn là làm cho vị kia Tề Lan mặt động tay. Trước mắt lại đến hồi tưởng Tề Lan lúc đó sắc bén ánh mắt, Khương Đại Ngoại Ngoại sợ tới mức run bần bật cả người đều không tốt. Phía trước bị Tề Lan trứng mắt, Khương Đại Ngoại Ngoại trong lòng rất rõ ràng vị này Khương Lăng hôn phu khẳng định không quen nhìn nàng, bất quá Khương Đại Ngoại Ngoại vẫn chưa để ở trong lòng. Dù sao nàng lại không cần dựa vào Tề Lan sinh hoạt. Hơn nữa nàng lại nói như thế nào cũng là Khương Lăng trưởng bối, Tề Lan còn có thể thật dám đối với nàng làm chút cái gì. Nhưng là hiện giờ Khương Đại Ngoại Ngoại đã biết, Tề Lan rất lợi hại, Tề Lan thật đúng là có thể đối nàng làm chút cái gì. Chỉ xem, Tề Lan có nghĩ, có nguyện ý hay không thôi? Tề Lan người này, cùng Khương Đại Ngoại mãi tưởng hoàn toàn bất đồng. Hắn có nghĩ, có nguyện ý hay không, căn bản là không phải người bình thường có thể đoán được. Tỷ như Khương đại nãi nãi chuyện này, Tề Lan khẳng định là ghi tạc trong lòng. Nhưng là muốn như thế nào đối đại Khương đại nãi nãi, Tề Lan sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hắn xem đến là Khương lăng thái độ. Khương lăng kỳ thật cảm giác con hảo. Nàng căn bản là không đem Khương đại nãi nãi người này để ở trong lòng. Cấp nhà mình mua trăm mẫu ruộng tốt sau, Khương lăng một lòng một dạ liền nhào vào xây dựng thêm sân thượng. Tuy rằng nàng về sau khả năng sẽ không trở về thường trú. Nhưng là hiện nay dùng một lần kiến hảo, nàng cha mẹ cùng ca tẩu bọn họ trụ an tâm, nàng về sau trở về cũng sẽ trụ rất là thoải mái. Thậm chí với chờ đến Khương Đại Ngoại mãi tìm cơ hội chạy tới lấy lòng Khương Lăng thời điểm, Khương Lăng chỉ có một cảm giác, quái gì? Nàng cùng Khương Đại Ngoại mãi thật chưa nói tới thân cận. Tuy rằng Khương Đại Ngoại mãi xác thật là nàng trường bối, nhưng Khương Đại Ngoại mãi rất cao ngạo một trường bối. Mấy năm nay nhiều lắm cũng liền đối Khương Tam Hải nhìn với con mắt khác. Giống Khương Lăng chính mình, từ trước đến nay đều là bị Khương Đại Ngoại mãi, mãi coi thường tồn tại, liền một bữa cơm đều luyến tiếc cho nàng ăn. Cho nên Khương Đại Ngoại mãi, mãi lấy lòng mặc kệ có phải hay không hảo ý, Khương Lăng đều không để mình bị đẩy vòng vòng. Mặc cho Khương Đại Ngoại mãi, mãi treo gương mặt tươi cười ở nàng trước mặt lung lay hơn nửa ngày, Khương Lăng đều không cho ràng động, hoàn toàn không đáng để ý tới. Khương đại nãi mãi thực mau liền thay đổi sắc mặt. Nàng rốt cuộc không phải thật sự thích Khương lăng, nơi nào nguyện ý vẫn luôn lấy nhiệt mặt đi dán Khương lăng lánh ngông. Nếu Khương lăng không muốn để ý tới nàng, nàng đơn giản liền chạy lấy người hảo, đỡ phải tiếp tục đứng ở chỗ này thảo người ngại. Bất quá liền ở Khương đại nãi mãi chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng đông nhiên thoáng nhìn tề lan chính đi tới. Trong lòng hơi chút một do dự, Khương đại nãi mãi dừng bước chân, lần thứ hai treo lên gương mặt tươi cười. Tể. Khương Đại Nãi Nãi có thể không lấy lòng Khương Lăng, nhưng nàng cần thiết đến lấy lòng Tề Lan. Vị này chính là địa vị rất lớn quý nhân, nàng cần thiết đắc dụng tâm lấy lòng, trăm triệu không thể có bất luận cái gì sơ suất. Lăng Nhi, ăn cơm. Căn bản không có nhìn về phía Khương Đại Nãi Nãi, Tề Lan trực tiếp lướt qua Khương Đại Nãi Nãi, đi hướng Khương Lăng. Ân, Hảo, tới. Khương Lăng gật gật đầu, xoay người hướng tới Tề Lan đi đến. Như thế như vậy, Khương Đại mãi mãi liền rất là xấu hổ, cũng rất là giác hiếu. Phải biết rằng bọn họ giờ phút này quanh mình đều là tới Khương gia hỗ trợ làm việc hương thân, lại còn có đều nhìn lại đây, nhưng còn không phải là chờ xem nàng xấu mặt. Nguyên bản Khương Đại mãi mãi là không ngại một hai phải Khương Lăng cùng Tề Lan để ý tới nàng. Mà khi nhiều người như vậy mặt, Khương Đại mãi Ngoại nhíu như mày, lần thứ hai thấu qua đi. Bất quá lúc này đây. Khương Đại Nãi mãi không dám lại điểm tề lan tên, mà là trực tiếp chạy về phía Khương Lăng. Lăng nha đầu, giữa trưa đi Đại Nãi mãi ra ăn cơm đi. Đại Nãi mãi cho ngươi làm ăn ngon, ngao thịt. A. Khương Lăng ngẩn người, không nghĩ tới Khương Đại Nãi mãi thế, nhưng một ngày kia cũng sẽ đối nàng như vậy nhiệt tình. Phải biết rằng ngày xưa Khương Đại Nãi mãi kêu ăn cơm chính là trực tiếp chỉ kêu Khương Tam Hải, nơi nào luân được đến nàng. Hơn nữa Khương Lăng nhưng không quên lần trước nàng đi Khương Đại Nãi Nãi ra ăn cơm, rõ ràng để ra một miếng thịt qua đi, lại vẫn là bị Khương Đại Nãi Nãi mặt lạnh lấy đãi. Tuy nói Khương Lăng không tính toán cùng Khương Đại Nãi Nãi tính tổng nợ, nhưng nàng sát xác, xác thật thật không phải sẽ bị khuất chính mình tính tình. Giống phía trước phát sinh quá không thoải mái, Khương Lăng có thể không so đo, lại sẽ không quên. nay đây giờ này khắc này đối mặt Khương Đại Nãi Nãi mời, Khương Lăng lắc đầu, trực tiếp liền cự tuyệt. Vẫn là không được. Ta nương cùng đại tẩu cũng ở nhà nấu cơm đâu. Ta ở nhà mình ăn liền hảo, liền không phiền toái đại nãi nãi. Không phiền toái không phiền toái. Đều là người một nhà, nơi nào nói được với phiền toái. Nói nữa, chính là một bữa cơm mà thôi. Lăng nha đầu lần này trở về, đều còn không có đoan quá lớn mãi nãi trong nhà chén đâu. Lăng nha đầu ngươi hiện nay không giống nhau, cũng sẽ không hàng năm đều ngốc tại chúng ta Khương Gia Thôn. Khó được trở về một chuyến, lăng nha đầu nhưng nhất định phải đi Đại Ngoại Ngoại ra ăn bữa cơm mới được. Nếu không, lăng nha đầu ngươi chính là trướng mắt Đại Ngoại Ngoại cùng ngươi Đại Gia Gia. Khương Đại ngoại, ngoại nói xong lời cuối cùng, trực tiếp dùng tới giả ý uy hiếp miệng lưỡi, còn dọn ra Khương Đại Gia Gia. Khương lăng không khỏi liền cười. Lời này thật đúng là thú vị. Nàng nếu là vẫn luôn đều có đi Khương Đại Ngoại Ngoại ra ăn cơm. Mà nay gả cho người lúc sau lại không muốn lại cùng Khương Đại Ngoại Nãi đi lại, kia sắc thật là có chút trở mặt không biết người hiềm nghi. Nhưng trên thực tế, nàng vốn dĩ liền cùng Khương Đại Ngoại Nãi không thân cận, cũng không chờ mong ăn Khương Đại Ngoại Nãi ra đồ ăn nha. Vừa thấy Khương Lăng cười, Khương Đại Ngoại Nãi chỉ đương Khương Lăng là tán thành nàng cách nói, lập tức thừa thắng sung lên, dối tay liền phải đi bắt Khương Lăng cánh tay, đi đi đi, lăng nha đầu này liền cùng Đại Ngoại Nãi đi. Đi đại nãi nãi ra ăn cơm. Khương đại nãi nãi là thật sự bất cứ giá nào, chẳng sợ bị mắng ra mặt dày đều nhận. Nhưng mà Khương lăng lại là không có cho nàng cơ hội này, tề Lan càng thêm không có khả năng trơ mắt nhìn lại thờ ơ. Kéo qua Khương lăng hộ ở sau người, tề Lan lánh hạ mặt tới, không nói một lời nhìn Khương đại nãi nãi. Khương đại nãi nãi hơi há mổm, lại khép lại, rất muốn không quan tâm trực tiếp bày ra trưởng bối cái giá, rồi lại thực sự không dám. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có khả năng cười hai tiếng, thật cẩn thận giải thích nói, kia cái gì, cháu gái tê à, đại ngoại ngoại cũng là hảo tâm, liền nghị các ngươi vợ chồng son từ khi thành thân liền không có tới đại ngoại ngoại trong nhà đã làm khách. Đại ngoại ngoại trong nhà tuy rằng không phải cỡ nào phú quý, nhưng một chén nước, một chén mẹ vẫn là quả nhiên thượng bàn. Cháu gái tế nhưng ngàn vạn đừng cùng đại ngoại ngoại khách khí, nhất định phải mang theo lăng nha đầu đi đại ngoại ngoại trong nhà ngồi ngồi. Không cần. Tề Lan lạnh lùng hai chữ xuất khẩu, len ken hữu lực, nói năng có khí phách. Khương Đại Ngoại Ngoại khẳng định không nghĩ từ bỏ, vội vàng liền nhìn về phía Khương Lăng. Khương Lăng lại là chỉ đường cái gì cũng không nghe thấy, lo chính mình tránh ở Tề Lan phía sau, tùy ý Tề Lan vì nàng che mưa chắn gió. Nàng thật đúng là cũng không tin, Khương Đại Ngoại Ngoại còn có thể từ Tề Lan trên người chiếm được hảo. Đệ 147 chương. Khương Đại Ngoại mãi sắc thật không thể đem Tề Lan thế nào, cũng căn bản không thể nào từ Tề Lan trên người chiếm được nửa điểm hảo. Đừng nói thỉnh Tề Lan cùng Khương Lăng đi nhà bọn họ ăn cơm, Tề Lan cùng Khương Lăng cơ hồ liền một cái sắc mặt tốt cũng chưa cấp Khương Đại nãi nãi, thực sự làm Khương Đại Ngoại mãi lại sốt ruột lại năng kham. Nếu như chỉ là Khương Lăng một người, Khương Đại Ngoại mãi nhưng thật ra có thể lúc lắc trưởng bối cái giá, chính là thay đổi Tề Lan. Khương Đại Ngoại mãi căn bản không cái này tự tin cùng tề Lan gọi nhịp. Cuối cùng, Khương Đại Ngoại mãi chỉ có thể từ bỏ. Cũng là đến lúc này, Khương Đại Ngoại mãi càng thêm nhận rõ nàng hiện giờ cùng Khương lão Thái Thái chênh lệnh. Thậm chí với nàng càng thêm bắt đầu tránh Khương lão Thái Thái. Không thể trêu vào liền không cần trọc, nàng trốn tránh đi còn không được. Đối mặt Khương Đại Ngoại mãi quá mức rõ ràng chuyển biến, Khương lão Thái Thái ngay từ đầu có chút lốc vẫn là mặt sau nghe khương lăng nói nàng mới phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. bất quá mà nay khương lão thái thái thực sự không rảnh lo để ý tới khương đại mãi mãi về điểm này tâm tình nàng vội vàng cưới con dâu quá muôn đâu. khương tam hải việc hôn nhân này khương lão thái thái rất là vừa lòng đối với đón dâu cũng đặc biệt coi trọng. thêm chi khương tam hải mà nay thân phận bất đồng vị kia ông như nhi càng là xuất thân quang gia khương lão thái thái liền càng thêm để ý. ở các phương diện đều rất là tự tay làm lấy, đặc biệt để bụng. Đến nỗi khắp cả Khương Gia Thôn đều đã chịu cảm nhiễm, trà dư tiểu hậu đều bắt đầu nghị luận nổi lên Khương Tam Hải việc hôn nhân. Kể từ đó, Điên Nguyễn Nhi chính là thật sự ủy khuất cùng khó chịu. Nàng như vậy nỗ lực muốn gả cho Khương Tam Hải, nào nghĩ đến lại tới một lần, nàng vẫn là thua. Như vậy kết quả nàng khó có thể tiếp thu, cũng không muốn đối mặt. Đặc biệt là Điền Gia người ở nghe nói Khương Tam Hải thật sự muốn mặt khác cưới vợ lúc sau, đối Điền Uyển Nhi liền càng thêm cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Lại nói tiếp Điền Uyển Nhi lúc trước gả cho Khương Tam Hải thời điểm, nàng ở Điền Gia là thật sự thực được sủng ái, Điền Gia rất nhiều trưởng bối chỉ cần nhắc tới Điền Uyển Nhi đều là nhịn không được khen, nói là lau mắt mà nhìn cũng hoàn toàn không vì quá. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là Điền Uyển nhi không có thể thuận lợi ở Khương gia đứng vững góc chân, thậm chí còn làm hại Điền gia hoàn toàn cùng Khương gia kết thù. Nếu là trước kia Khương gia như vậy tình trạng, đắc tội liền cũng đắc tội, dù sao bọn họ Điền gia cũng không dựa vào Khương gia sống qua, nơi nào yêu cầu xem Khương gia người sắc mặt. Nhưng hiện nay bất đồng. Trước không đề cập tới Khương gia hỗ trợ trong thôn hương thân bán giày, chỉ nói Khương tam hải vị này đại quan, bọn họ Điền gia phải nỗ lực nịnh bợ nha. Nhưng lấy điền uyển nhi phúc, bọn họ điền ra từ nay về sau cả đời đều đừng nghĩ cùng Khương gia bắt tay thân thiện. Ấn điền ra trưởng đối ý tứ, bọn họ này đó lao nhân ra còn chưa tính, đắc tội Khương gia liền đắc tội, chiếm không đến nửa điểm chỗ tốt là bọn họ xứng đáng, không có thể nắm chắc được tốt nhất thời cơ. Chính là bọn họ tiểu bối phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn nhỏ cũng đều muốn đi theo bọn họ cùng nhau chịu khổ chịu tội? Chỉ là ngẫm lại. Điền ra trưởng bối liền không đáp ứng. Nhưng mà, bọn họ rất nhiều không tình nguyện cùng oán khí cũng không dám hướng tới Khương Tam Hải cùng với Khương gia người phát tiết. Ngay sau đó, liền tìm được rồi điền uyển nhi trên người. Điền uyển nhi nơi nào có thể nghĩ đến, nàng lần này trở về đối mặt thế nhưng là cái dạng này hình ảnh. Nàng nguyên bản là nghĩ vô luận như thế nào đều phải quấn lên Khương Tam Hải. Trước kia Khương Tam Hải có thể không thèm nhìn nàng. Nhưng hiện giờ Khương Tam Hải đều ở triều làng quan, chẳng lẽ còn có thể chút nào không bận tâm chính mình thanh danh. Điền Uyển nhi đều đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần nàng có thể thuận lợi cùng Khương Tam Hải phản thượng quan hệ, nàng liền không cần lại sợ hãi điền ra người hay không hoan nên nàng trở về. Chỉ tiếc không như mong muốn, Khương Tam Hải chưa cho nàng tiếp cận này cơ hội, lại trống rỗng nhiều ra tới một cái vông như nhi phải gả tiến cung ra, thật là phá hỏng Điền Uyển nhi đường lui, thẳng làm Điền Uyển nhi nghiến răng nghiến lợi. Hận đến không được. Giờ này khắc này đó là như thế. Nghe ngoài phòng lại truyền đến điển đại bá mẫu không khách khí tiếng quát tháo. Điển uyển nhi phiền chán không thôi. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Lại tại hạ mà nháy mắt một cái choáng vắng đầu. Thiếu chút nữa té ngã. uyển nhi, kêu người đâu? Như thế nào luôn buồn ở trong phòng không ra tiếng. Là rời nhà lâu rồi. Cảm thấy chính ngươi phát đạt. Phong cảnh liền không muốn lại nhận chúng ta này đó bà con nghèo. động tác thô lỗ đẩy ra điền uyển nhi cửa phòng đi vào tới điền đại bá mẫu sắc mặt rất là khó coi đại bá mẫu ngài hiểu lầm ta như thế nào sẽ nô no. ác điền uyển nhi là không nghĩ đắc tội điền đại bá mẫu cũng không muốn ở ngay lúc này vì chính mình gây thủ chuốc quán miễn cưỡng bài trừ tươi cười đang muốn cùng điền đại bá mẫu giải thích lại bỗng nhiên dạ dày một trận quay cuồng ghê tởm chỉ nghĩ phun không nghĩ tới điền uyển nhi sẽ là loại này phản ứng Điền đại bá mâu trong khoảnh khắc liền thay đổi sắc mặt. Vừa định muốn răn dạy Điền luyện Nhi đây là có ý tứ gì, cư nhiên dám bất kính nàng vị này trưởng bối, lại tại hạ một khắc phản ứng lại đây, vội vàng hỏi, ngươi đây là có hỷ. Hoài con của ai? Ta. Không. Ta. Ác Điền luyện Nhi chính mình cũng sợ tới mức không nhẹ. Ngay từ đầu nàng căn bản không có hướng kia phương diện tưởng, chỉ cho rằng chính mình là ăn sai rồi đồ vật. nhưng bị điền đại bá mẫu như vậy vừa hỏi nàng nháy mắt thay đổi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy như thế nào sẽ nàng không có khả năng mang thai nàng sao có thể hoài thượng cái kia đáng chết nam nhân hải tử không thể đứa nhỏ này lưu không được cần thiết lập tức trừ bỏ cái gì uyển nhi có hỉ là tần gia láo tam sợ điền uyển nhi ở điền đại bá mẫu trong tay có hại điền đại nương vẫn luôn lo lắng không thôi tránh ở ngoài cửa nghe Giờ phút này rốt cuộc tàng không được, ba bước cũng làm hai bước vọt tiến vào, kéo ra giọng hoan hô nói. Không sai, chính là hoan hô. Điền đại nương như vậy một đề toàn bộ điền ra tất cả mọi người bị kinh động. Thật là Khương Tam Hải hải tử. Kia còn có cái gì hảo thuyết, chạy nhanh đi tần ra thảo cách nói a. Nếu là lại vãn một bước, Khương Tam Hải tân cưới tức phụ liền phải quá môn. Chờ cho đến lúc này, nói cái gì đều chậm. Nhà bọn họ Huyền nhi nhưng không phải ăn lỗ nặng. Lo liệu ý nghĩ như vậy, Điền Đại Bá nhanh chóng quyết định, mang theo Điền ra một đám người trực tiếp chạy về phía khương gia. Điền Huyền nhi là muốn ra tiếng ngăn trở. Nhưng nàng nôn ngén phản ứng quá lớn, căn bản không rảnh lo nói chuyện, cũng liền bỏ lỡ giải thích cơ hội. Ngay sau đó, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Điền Đại Bá bọn họ tất cả đều xông ra ngoài. Điền Đại Bá mẫu cũng theo đi lên. Tốt như vậy cơ hội. Nàng cũng không thể bỏ lỡ, thế tất muốn hảo sinh vì bọn họ điền ra hòa nhau một ván, hung hăng diệt diệt Khương gia người ủy phong mới được. Khương gia vẫn như cũ rất bận rộn, các loại thu mua, các loại chuẩn bị, vội hấp tốc, cũng vội vui mừng. Ai tưởng tượng ngay sau đó, điền ra người liền hùng hổ vọt tiến vào Khương Tam Hải ngươi đi ra cho ta. Khi dễ chúng ta lão điền ra không ai có phải hay không. Mệt ngươi vẫn là một cái người đọc sách. của ngươi vẫn là một cái mệnh quan triều đình tin hay không chúng ta lão điền ra liệu mạng không cần cũng nhất định phải cáo quan cáo đảo ngươi điền đại bán nói lòng đầy căm phẫn xưa nay chưa từng có tự tin mười phần cái gì ngoạn ý nhi khương gia tất cả mọi người vẻ mặt mê mang nhìn về phía điền ra người thật sự không rõ bọn họ lại ở làm ầm ý cái gì chính là khương tam hải ngươi đừng tránh ở trong nhà không ra đừng tưởng rằng ngươi ẩn nấp rồi chúng ta lão điển gia liền tìm không đến người của ngươi chúng ta lão điển gia khuê nữ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể khi dễ ngươi dám làm liền phải dám đảm đương, đừng trốn ở trong phòng không dám ra tới luận cãi nhau điền đại bá mâu khẳng định càng thêm am hiểu nay không một tóm được cơ hội nàng lập tức nhảy ra tới xông vào trước nhất mặt nhảy tối cao kêu cái gì kêu cái gì các ngươi lão điển gia lại muốn tới nhau sự Thật khi chúng ta lão Khương gia không ai. Chúng ta lão Khương gia là dễ khi dễ. Khương lão thái thái mặt trầm xuống tới, không cao hứng đánh trả nói: Các ngươi lão Khương gia đương nhiên không dễ khi dễ, ai dám khi dễ các ngươi lão Khương gia người a? Nhìn một cái các ngươi lão Khương gia đều là có khả năng người, đều là lợi hại người, khuê nữ gả hảo, nhi tử còn có thể đương đại quan, nhiều có bản lĩnh a điền đại bá mẫu cười nhạo một tiếng. mắt nhìn vây xem lại đây hương thân càng ngày càng nhiều nàng gần nhất đắc ý giọng trợt gian tiêu cao nhưng các ngươi lão khương gia cũng không thể bỏ vợ bỏ con a chúng ta lão điển gia khuê nữ lại không quý giá cũng là thanh thanh bạch bạch gả tới các ngươi lão khương gia hắn khương tam hải không phải tự xưng là người đọc sách sao người đọc sách không phải một cái hai đều thực thanh chính là người xử sự, sự đều thực đường đường chính chính kia hắn làm sao dám vì cưới nữ nhân khác Liên cô phụ nhà ta chất nữ, vứt bỏ nhà ta chất nữ trong bụng hải tử. Liên bởi vì ta ra chất nữ không phải đại quan gia thiên kim tiểu thư, so không được vị kê bông gia tiểu thư xuất thân cao quý. Có ý tứ gì? Điên huyền nhi trong bụng có hải tử. Điên đại bá mẫu liên tiếp lời nói chung, Khương Lăng tinh chuẩn bắt được trọng điểm. Nếu mày hỏi, a không trách mọi người đều nói Lăng nhi ngươi thông minh nhất, nghe lời đều có thể lập tức nghe hiểu là sao hồi sự. không giống ngươi nương xuẩn căn bản cái gì cũng nghe không hiểu điền đại bá mẫu ngày thường là rất sợ cùng khương lăng đối thượng, nhưng là hôm nay không giống nhau điền đại bá mẫu đôi tay xoa eo một bên làm thấp đi khương lão thái thái một bên nhìn về phía khương lăng lăng nhi chính ngươi cũng là cô nương gia ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào các ngươi lão khương gia có phải hay không nên gánh vác trách nhiệm hảo hảo đối đãi nhà ta huyền nhi cùng nguyễn nhi trong bụng hải tử rốt cuộc là các ngươi lão khương gia huyết mạch nhà các ngươi cũng không thể lao nương phi cái gì dơ xú đều hướng chúng ta lão khương gia lại các ngươi lão điển ra là hạ quyết tâm đánh bạc ra mặt không cần đúng không nhà mình cô nương không biết ở bên ngoài hoài con của ai quay đầu chạy tới chúng ta lão khương gia làm ở Mỹ. các ngươi thật muốn có mặt liền đem điền huyền nhi kêu lên tới cùng lao nương rằng co lao nương đảo muốn chính miệng hỏi một chút nàng trong bụng hài tử rốt cuộc họ gì Khương Lão Thái Thái chính là một đường đi theo Khương Tam Hải từ đế đô trở về Khương Gia Thôn. Điền huyện Nhi là khi nào xuất hiện, Khương Lão Thái Thái rất rõ ràng. Càng đừng nói bọn họ người một nhà đều ở đế đô thời điểm, chưa bao giờ gặp qua Điền Uyển Nhi, càng có ông như Nhi cùng đi cùng nhau ở hơn nửa năm. Dưới tình huống như vậy Điền huyện Nhi đều dám hướng Khương Tam Hải trên người bắt nước bẩn, Điền huyện Nhi là thật sự rất có lá gân a Khương Lăng cũng cảm thấy rất là vô ngữ. Nàng còn tưởng rằng Điền Uyển Nhi có thể nghĩ ra cái gì lợi hại thủ đoạn, cũng làm hảo tùy thời gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó chuẩn bị, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như vậy thấp kém u, hãm, kỹ, hai. Nhưng loại này nói dối căn bản lập không được a. hơn nữa là một chọc liền tán, căn bản không ai sẽ tin nói dối. Đến tận đây, Khương Lăng rốt cuộc thừa nhận, cho tới nay đều là nàng quá mức xem trọng Điền Uyển Nhi. Đệ 148 chương. Không hề nghi ngờ, ở Điền Uyển Nhi hoài hài tử chuyện này thượng, điền ra người là chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Bọn họ theo bản năng nhận định, Điền Uyển Nhi một lòng thích cũng chỉ có Khương Tam Hải, lúc trước sở dĩ sẽ đào hồn cũng là vì Khương Tam Hải. Thêm chi Khương Tam Hải lúc trước ở quận Sơn huyện nghiệm thư thời điểm, Điền Uyển Nhi người cũng ở quận Sơn huyện, nhưng còn không phải là vì tìm kiếm Khương Tam Hải. Đến nỗi Khương Tam Hải người đi đế đô hoàng thành, Điền Uyển Nhi lại rốt cuộc có hay không đi theo, Điền gia người tuy rằng không rõ ràng lắm, lại cũng có thể đoán được. Kết quả là, Điền gia người cố chấp nhận định Điền Uyển Nhi trong bụng hải tử chính là Khương Tam Hải, hùng hổ nháo tới cửa tới. Bất quá cố tình, Khương lão thái thái không phải dễ trọc, Khương Lăng càng là chính thức xương cứng. Điền gia người căn bản không chiếm được nửa điểm hảo, ngược lại còn bị Khương lão thái thái một đốn mánh phun, cũng bị Khương Lăng ngăn cản xuống dưới. Lại sau đó, Không cần Khương Tam Hải ra mặt, Khương gia vài vị nữ nhân liền không khách khí bắt đầu cùng điền ra sạc thanh. Đừng nói, Khương gia trừ bỏ Khương Lão Thái Thái, Khương Nhị Tẩu cũng là cãi nhau hảo thủ. Mà so với Khương Lão Thái Thái, Khương Nhị Tẩu lợi hại hơn chính là một bộ cao cao tại Thượng Tư Thái, cơ hồ là toàn bộ hành trình khinh bỉ nhìn điền ra người. Riêng là nhìn Khương Nhị Tẩu sắc mặt, điền ra người liền một trận nén giận, tức giận đến không được. Chập chập chập. Đầu năm nay thật đúng là người nào đều dám bỏ đến chúng ta khương gia trên đầu dương ai. Như thế nào? Đây là cảm thấy chúng ta khương gia người quá mức lương thiện, tiện nhân người dễ khi dễ. Mọi người đều ở một cái trong thôn ở, nhiều năm như vậy hương thân chỗ xuống dưới, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, ta còn đương khương gia thôn dân phong đều thực thuần phát đâu. Cũng trách ta từ khi gả tiến khương gia liền rất thiếu ở trong thôn đi lại. Cũng không biết nguyên lai chúng ta khương gia thôn lại là như vậy. Một đám hương thân khương nhị tẩu một bên nói một bên lắc đầu. Xong rồi còn không quên nhìn về phía khương lăng. May nhà ta tiểu mội thật tinh mắt. Không có ở khương gia thôn chọn lựa việc hôn nhân. Nếu không này về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Bằng bạch hại nhà ta tiểu mội cả đời. Ai ai, nhị tẩu ngươi nói chuyện liền nói lời nói. Đừng tùy tiện mang lên ta được không. Ta chính là vô tội. Hướng về phía Khương Nhị Tẩu xua xua tay, Khương Lăng lui ra phía sau một bước, cự tuyệt bị Khương Nhị Tẩu điểm ra tới đương đại biểu. "Đến, không nói liền không nói. Ta tiểu muội như vậy người thông minh, không cần ta cái này, Nhị Tẩu nhắc nhở cũng khẳng định biết được ai mới là chân chính đáng giá phó thác cả đời người tốt. Không dung có chút nhân gia, ai mặc kệ thấy thế nào đều không phải cái gì hảo mặt hàng. Chúng ta lão Khương gia cũng là đổ tám đời đại muốc như thế nào liền cố tình bị loại người này ra cấp cuốn lên đâu khương nhị tẩu nguyên ý vốn dĩ liền không phải tiện thể mang theo khương lăng náo sự được khương lăng nhắc nhở khương nhị tẩu lập tức liền sửa lại khẩu ngược lại tiếp tục tóm được điền ra người châm chọc niềm ai các ngươi khương gia người đừng khinh người quá đáng ỷ vào các ngươi lão khương gia ra cái làm quan khương tam hải các ngươi liền muốn làm gì thì làm khi dễ chúng ta này đó bình dân ba cánh Điên đại bá mẫu mới không sợ hãi khương nhị tẩu, cũng không cùng khương nhị tẩu quá nhiều tranh chấp, biên ồn nào biên ý đồ hướng khương ra buồng trong hướng, khương tam hải ngươi đi ra cho ta. Đừng tránh ở bên trong không ra tiếng. Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không nam nhân? Chính ngươi hải tử ngươi đều không nhận, ngươi buồng làm người. Chó má! Các ngươi điển ra hải tử cùng chúng ta lão khương ra một đinh điểm quan hệ cũng không có, đừng động một chút liền hướng nhà ta tam hải trên đầu xả. các ngươi còn không phải là thấy nhà ta tam hải đương đại quan cho nên muốn muốn ra mặt giày ăn vạ chúng ta khương ra sao khương lão thái thái cười lạnh một tiếng tùy tay chảo quá một bên đại cái chổi huy lên liền hướng tới điền đại bá mâu đánh qua đi thật đương mọi người đều là ngốc tử nhìn không ra tới ai biết nàng điền uyển nhi là với ai lêu lổng ở bên ngoài lăn lộn ra như vậy một cái giã hải tử chúng ta lão khương ra nhưng không ăn loại này mệnh cũng quyết định sẽ không cho các người điền ra âm như quỷ kế thực hiện được. Không để phòng Khương lão thái thái sẽ đột nhiên động thủ, điền đại bá mẫu không có thể né tránh, bị đại cái chổi đánh vừa vặn. Đứng ở điền đại bá mẫu bên người mặt khác điền ra người cũng không có thể tránh được, đều bị vô khác nhau đánh trúng, nhịn không được liền mọi nơi chạy trốn rồi lên. Chờ đến Khương đại gia ra cùng thôn trưởng chạy tới thời điểm, Khương gia trong viện đã hỗn loạn thành một mảnh. Đều dừng tay. Khương Đại Gia ra để cao giọng hướng về phía Khương Gia sân hét lớn một tiếng. Khương Lão Thái Thái có thấy Khương Đại Gia ra lại đây, nhưng nàng còn không có đánh đủ. Cho nên, mặc dù là nghe được Khương Đại Gia Gia quát lớn thành, nàng cũng vẫn là không có lập tức dừng tay, mà là theo sát lại đánh vài hạ, lúc này mới rốt cuộc hạ giận ngừng tay tới. Cùng lúc đó, Điền Đại Bá Mâu đã bị đánh ngao ngao kêu to, trong lòng thật là tức giận đến không được. Rồi lại thật sự không phải Khương Láo Thái Thái đối thủ, chỉ có thể thầm hận không thôi, trong lòng thể chờ lát nữa nhất định phải làm Khương Láo Thái Thái đẹp. Nếu Khương Đại Gia ra tới, không hề nghi ngờ kế tiếp nên là Khương Đại Gia ra chủ trì đại cục Cũng là đến lúc này, điền gia nhân tài rốt cuộc có thể ở Khương Gia trong viện ngồi xuống. Sở dĩ ở Khương Gia trong viện, mà không phải tiến Khương Gia nhà chính, thuần túy là bởi vì Khương Láo Thái Thái không vui phóng điền gia người vào cửa. vừa lúc Khương gia sân bởi vì chuẩn bị Khương Tam Hải đón dâu sự tình bày biện không ít bàn ghế, nhưng không phải ứng trước mắt cảnh. Nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khương đại gia ra cũng không nghĩ chậm trễ thời gian, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, điền ra nha đầu hoài hải tử. Đúng vậy, là Khương Tam Hải, nhưng bọn họ lao Khương ra không thừa nhận. Điền đại bá mẫu gật gật đầu, lòng đầy căm vẫn bắt đầu cáo trạng. Chuyện này cần thiết đến cho chúng ta điền ra người một cái cách nói, nếu không chúng ta khẳng định. Đại tẩu. Điền đại nương chậm vài bước, cuối cùng đổi lại đây. Lầm, sai rồi. Sai rồi. Cái gì sai rồi? Vẻ mặt mê mang nhìn điền đại nương, điền đại bá mâu như như mi, trực tiếp kéo lại điền đại nương cánh tay. Được rồi, chuyện khác trước không nói, ngươi trước cùng chúng ta cùng nhau giúp Huyền nhi đem hải tử trướng tính rõ ràng. Khẳng định không đạo lý nàng cái này đại bá mâu chạy đến phía trước đấu tranh anh dũng, Điền Đại Nương lại núp ở phía sau mặt ngồi mát ăn bắt vàng đi. Rõ ràng mới vừa rồi bị đánh người hẳn là Điền Đại Nương mới đúng, nàng lại bạch bạch ăn khương láo thái thái một đồn đánh, thật là không công bằng. Không tính, không tính. Huyền Nhi trong bụng hài tử không phải Điền Đại Nương xua xua tay, vội vàng muốn giải thích rõ ràng. Tuy rằng Điền Đại Nương cũng thực hy vọng Điền Uyển Nhi trong bụng Hải tử có thể là Khương Tam Hải. Cũng không phải là liền không phải, loại chuyện này căn bản làm không được giả, bọn họ cũng hoàn toàn bức bách không được Khương gia người nhận hạ này bốc trướng, ngược lại còn sẽ bị Khương gia người lấy trụ đầu để câu chuyện hung hăng thu thập một đốn. Không phải cái gì? Cái gì không phải? Dây lát gian minh bạch Điền Đại Nương muốn nói cái gì? Điền Đại bá mâu trong lòng một trận hoảng. Suốt ruột hoàng hốt đánh gãy điền đại nương còn chưa nói xong nói trước mắt sự thật chính là huyển nhi trong bụng hoài khương tam hải hải tử nhưng khương tam hải lại không thừa nhận quả thực là khi dễ người bọn họ lao khương ra còn không phải là ỷ vào nhà mình ra cái mệnh quan triều đình cho nên mới không đem chúng ta này đó bình dân áo vải để vào mắt sao bọn họ lao khương ra khinh người quá đáng bước nóng này chúng ta liền đi báo quan trấn trên quản không được khương tam hải chúng ta liền đi quận sân huyện đi đế đô hoàng thành chúng ta đi cáo ngự trạng điền đại nương là rất muốn phụ họa điền đại bá mẫu phàm là điền uyển nhi trong bụng hải tử thật là khương tam hải nàng khẳng định chết cũng muốn bồi điền đại bá mẫu đi cáo ngự trạng nhưng điền uyển nhi trong bụng hải tử không phải khương tam hải đứa nhỏ này cùng khương ra một đinh điểm quan hệ cũng không coi a Liên ở điền đại nương tất cả rồi rắm thời điểm mấu chốt khương lăng không coi ai ra gì sở trường chỉ chọc chọc tề lan cánh tay Cáo ngự chẳng nga Xem cũng không xem điền đại bá mẫu hòa điền đại đường, tề lan sắc mặt như thường, biểu tình thản nhiên, các nàng không thấy được thánh thượng. Đối sao, ta liền nói thánh thượng như thế nào như vậy dễ dàng nhìn thấy, còn tưởng rằng là ta lầm đâu. Khương Lăng nhún nhún vai cười trả lời. Tuy rằng Khương Lăng cùng tề lan đối thoại giống như không có gì, nhưng ở cái này thời điểm, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy có thâm ý ít nhất Khương Đại gia ra liền lập tức câm miệng. Chắc không được Hương Tam Hải nói Tề Lan không phải người bình thường, có thể dễ như trở bàn tay nói ra điền đại nương các nàng không thấy được thánh thượng lời như vậy, đủ có thể thấy Tề Lan xuất thân xa so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm cao. Sớm biết rằng Tề Lan lợi hại như vậy, hắn lúc trước càng nghĩ càng hối hận, Khương Đại Gia Gia chỉ hận không được thời gian có thể trở lại quá vãng, hắn nhất định hảo sinh chiêu đãi Tề Lan, so bất luận kẻ nào đều càng thêm nhiệt tình. Điền đại bá mẫu hòa điền đại nương lại là không biết nội tình, cũng không thấy ra cái gì không thích hợp tới. Các nàng chỉ cảm thấy Khương Lăng là căn bản không tin các nàng sẽ thật sự đi cáo ngự trạng, nhận định các nàng chỉ là cố ý uy hiếp Khương gia người thôi. Thậm chí với điền đại nương một cái khí bất quá, lập tức cũng không hề vội vã giải thích, ngược lại phụ họa nổi lên điền đại bá mẫu, đúng vậy, chúng ta muốn đi cáo ngự trạng. Khương gian nếu là dám không nhận chướng, chúng ta lập tức đi cáo quan. À, càng nói càng thái quá. Biểu môi, khương lão thái thái một phép cái bàn, cả giận nói. Hành, các ngươi không phải nói điền Uyển nhi trong bụng hài tử là nhà ta tam hải. Kia xin hỏi nhà các ngươi điền Uyển nhi là khi nào chỗ nào nhìn thấy nhà ta tam hải. Lão nương ở đế đâu ngây người hơn nửa năm cũng chưa nhìn thấy điền Uyển nhi bóng người. Xin hỏi điền Uyển nhi là như thế nào hoài thượng nhà ta tam hải hài tử. Chúng ta đây như thế nào biết. liên tính ngươi này hơn nửa năm đều ở đế đô, nhưng ngươi cũng không có khả năng vẫn luôn đi theo khương tam hải bên người một tấc cũng không rời đi. điên đại bá mẫu biểu môi biểu tình rất là không để bụng, ta nói ngươi tuổi cũng không nhỏ, có thể hay không đừng suốt ngày nhìn chằm chằm ngươi nhi tử trong phòng sự không bỏ. thật đúng là cái lão bất tu, liền chính mình thân tôn tử đều không nhận, ngươi đối được các ngươi lão khương gia liệt tổ liệt tông sao? lão nương thật muốn là lộng đứa con hoang trở về. mới là thực xin lỗi chúng ta lão khương gia liệt tổ liệt tông khương tam hải là người khương lão thái thái tuyệt đối tin tưởng căn bản không có khả năng chịu điền đại bá mâu châm ngòi được rồi được rồi nhà ai con hoang nhà ai chính mình nhận đừng cái gì nước bẩn đều hướng chúng ta lão khương gia bác Lão nương không nhận chúng ta lão khương gia cũng không nhận bị khương lão thái thái một ngụm một cái con hoang tê điền đại nương sắc mặt rất là khó coi lại như thế nào cũng phản bác không được Điền đại bá mẫu không biết tình, cho nên phá lệ có nắm chắc. Nhưng nàng bất đồng, nàng biết được điền uyển nhi trong bụng hải tử không phải Khương Tam Hải, thực sự trột dạ không thôi. Đệ 149 chương. Được rồi. Đều ngừng nghỉ chút. Mắt nhìn điền đại bá mẫu lại cùng Khương lão thái thái tranh chấp lên, Khương đại gia già rất là bất đắc dĩ, đau đầu không thôi lần thứ hai hét lớn ra tiếng. Đương nhiên. Khương Đại Gia ra bất mãn càng có rất nhiều hướng về phía điền đại bá mẫu mà đi. Thật cũng không phải nói Khương Đại Gia ra một hai phải thiên giúp Khương Tam Hải, nhưng sự thật chính là Khương Tam Hải càng đáng giá tín nhiệm. Thêm chi Khương Tam Hải việc hôn nhân cũng không phải vừa mới định ra, Khương Lão Thái Thái bọn họ người một nhà đi hướng đế đô hoàng thành thời điểm thậm chí còn cố ý mang lên đông như nhi. Đủ có thể thấy Khương Lão Thái Thái bọn họ người một nhà đối việc hôn nhân này coi trọng. Lại nói đến Điền Uyển Nhi, trước kia Điền Uyển Nhi còn không có xuất giá thời điểm ở trong thôn thanh danh sắc thật thực hảo, Khương Đại Gia Gia chính mình cũng chính miệng khen ngợi quá Điền Uyển Nhi. Đối với Khương Lão Thái Thái vì Khương Tam Hải cưới hồi như vậy một cái tức phụ, Khương Đại Gia Gia một lần là vừa lòng. Chỉ tiếp, Điền Uyển Nhi đều không phải là nàng chính mình mặt ngoài nhìn như vậy thiện lương mà tốt đẹp. Không đơn giản là Khương Lão Thái Thái người một nhà. chính là khương đại gia gia cũng cảm thấy lúc trước nhìn nhầm thậm chí với mà nay nhắc lại đến điền Uyển nhi khương đại gia gia thật sự lấy không ra cái gì hảo ngự khi tới càng thêm không có khả năng tin tưởng điền Uyển nhi lời nói của một bên các ngươi đều là họ khương khẳng định giúp đỡ người trong nhà điền đại bá mẫu biểu môi không cao hứng lẩm bẩm nói điền đại bá mẫu giọng cũng không lớn lại cũng bảo đảm gần chỗ vài người đều nghe được rành mạch khương đại gia gia nhất thời liền đen mặt Rất là không cao hứng nhìn về phía điền đại ba mẫu có sự nói sự đừng động một chút liền hướng người khác trên người bắt nước bẩn cùng với lãng phí thời gian ở chỗ này nói nhao nhao còn không bằng lập tức đi đem điền uyển nhi kêu lên tới đại gia giáp mặt rằng co hỏi rõ ràng rốt cuộc ai nói mới là đối nhà ta uyển nhi hoài hài từ đâu có thể tùy tiện ra cửa các ngươi như thế nào không đem khương tam hải kêu ra tới làm khương tam hải đi chúng ta điền ra tìm uyển nhi đem nói rõ ràng Điền đại bá mẫu không thuận theo không buông tha cùng Khương đại gia ra răng lên. Ngươi xác định Điền uyển Nhi là không thể ra cửa, mà không phải không dám ra cửa. Thành à, nếu Điền uyển Nhi như vậy muốn gặp chúng ta, ta đây cùng ta nương qua đi Điền ra đi một chuyến. Giáp mặt hỏi một chút Điền uyển Nhi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhìn đến nàng đến tuột cùng muốn làm gì. Mắt thấy Điền Đại bá mẫu một hai phải đem nước bẩn bắt đến Khương Tam Hải trên người, Khương Lăng đứng dậy. Hành! kia lão nương liền đi lên này một chuyến lão nương đảo muốn chính thai nghe một chút làm trò lao nương mặt nàng điền huyền nhi còn có thể như thế nào biên rối khương lão thái thái cũng đi theo đứng lên một bộ muốn đánh lộn bộ dáng khương lăng cùng khương lão thái thái càng là đúng lý hợp tình điền đại nương liền càng là hoảng hốt nhịn rồi lại nhịn thiếu chút nữa không nhịn xuống mở miệng phủ nhận điền đại bá mẫu chậm nửa nhịp thoáng do dự cuối cùng lại cũng đơn giản liền căng ra đầu thượng Dù sao sự tình đã nháo đến này một bước, tổng không thể bọn họ điển ra người nhận sai đi. Nói nữa, bên ngoài sự tình ai biết? Điên huyền nhi trong bụng hải tử chính là Khương Tam Hải, ai có thể nói không phải? Ai có chứng cứ? Lấy ra tới. Theo sau, Khương lăng kéo Khương láo thái thái cánh tay, quả thực đi điển ra. Khương gia những người khác cũng đều không có hàng hồ, bước đi đổi kịp. Lần này, đến phiên điển ra người không biết nên nói cái gì. bọn họ tới khương gia trên đường một cái hai đều lòng đầy căm phẫn lời thề son sắt muốn tìm khương tam hải tính sổ thật là bọn họ cỡ nào chính nghĩa sao khẳng định không phải nói đến cùng bọn họ chính là muốn buộc khương gia nhận hạ điền uyển nhi trong bụng hải tử khương tam hải mà nay chính là triều đình đại quan chờ điền uyển nhi lần thứ hai gả cho khương tam hải bọn họ điền ra người cũng đều có thể đi theo thơm lây thật tốt chuyện này mắt nhìn khương gia quá càng ngày càng tốt bọn họ điền ra lại càng ngày càng kém điền ra người có thể nào không hâm mộ lại có thể nào không tiếp hận điền uyển nhi không nghĩ tới khương lăng cùng khương láo thái thái cư nhiên sẽ mang theo như vậy một đại bang tử người tìm tới điền ra cùng nàng rằng co rõ ràng nàng đều đã cùng nàng nương nói rõ ràng làm nàng nương đuổi theo ra đi theo điền ra người giải thích nàng trong bụng hải tử cũng không phải khương tam hải vì cái gì vẫn là nháo tới rồi này một bước Trước mắt bao người bị nhiều người như vậy buộc truy vấn nàng trong bụng hài tử rốt cuộc là ai, Điền Uyển Nhi chỉ cảm thấy đặc biệt mất mặt, cả người đều muốn lập tức trốn vào trong phòng không bao giờ nghĩ ra được. Nhưng mà nay nàng đã bị Điền ra người giá tới rồi hỏa thượng nướng, mặc cho Điền Uyển Nhi lại thông minh, cũng không có biện pháp lập tức nghĩ ra phá cục biện pháp. Sắc mặt thay đổi lại biến, Điền Uyển Nhi rốt cuộc vẫn là trần chờ. Thật muốn trước mặt mọi người phủ nhận nàng trong bụng hài tử không phải Khương Tam Hải. Nhưng nếu như nàng cứ như vậy phủ nhận, Khương Gia Thôn còn có thể có nàng dung thân nơi. Nàng về sau chỉ sợ đều không mặt mũi nào gặp người, không còn có đường sống. Nhưng, thật sự muốn thừa nhận đứa nhỏ này là Khương Tam Hải. Khương Tam Hải khẳng định sẽ không thừa nhận. Nhưng nếu là nàng mặt dậy mày dạn một hai phải một mực chắc chắn đứa nhỏ này chính là Khương Tam Hải, nàng có phải hay không có thể có mặt khác sinh lộ. Tới rồi lúc ấy, Khương Tam Hải liền cưới không được ông Nhứ Nhi. liền còn phải cưới nàng nếu không thương tam hải cái này đại quan cũng đừng muốn làm nàng nhất định mang theo trong bụng hải tử đi cáo ngự trạng không thể không nói điền uyển nhi cái này ý tưởng cùng lúc trước điền đại bá mẫu còn có điền đại nương đều nghĩ đến một khối đi mà này một ý niệm vừa mới thành hình liền hoàn toàn ở điền uyển nhi trong đầu ăn sâu bén rễ rốt cuộc nhổ không được lại sau đó điền uyển nhi bất cứ giá nào không sai Ta trong bụng hải tử chính là Khương Tam Hải. Khương Tam Hải cần thiết cưới ta, nhận ta trong bụng hải tử. Nếu không ta liền mang theo hải tử đi đế đô hoàng thành, ta muốn cáo quan, cáo ngự trạng. Cáo đảo Khương Tam Hải, làm Khương Tam Hải rốt cuộc không đảm đương nổi quan, cho các ngươi khương gia tất cả mọi người đi theo hổ thẹn. Tấm tắc, lại là cáo quan, cáo ngự trạng này một bộ. Thanh thanh thành, thành, thành ngươi đi, chạy nhanh đi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Xem ngươi khi nào có thể đến đế đô hoàng thành, lại khi nào có thể thuận lợi cáo quan thành công. Đúng rồi, ngươi còn có thể nhìn thấy thánh thượng đâu. Nhiều lợi hại nha. Đi thôi đi thôi, ngươi điền huyển nhi bản lĩnh lớn nhất, trời đất bao la đều không có ngươi điền huyển nhi lợi hại. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng, hôm nay liền lên đường, lập tức, lập tức. Rồi tay chỉ hướng Khương gia thôn ra thôn phương hướng, Khương lăng vẻ mặt châm trọc nhìn điền luyện nhi. Nghiễm nhiên xem náo nhiệt không chê sự đại tư thế. Trăm triệu không nghĩ tới Khương Lăng sẽ là như vậy phản ứng, Điền uyển Nhi trực tiếp đương trường sứng sốt, hơn nửa ngày cũng chưa phun ra một chữ tới. Điền ra những người khác cũng bị Khương Lăng này một phen lời nói cấp hù dọa. Khương Lăng rõ ràng là căn bản không sợ Điền uyển Nhi cáo ngự trạng Đổi mà nói chi, thật là Điền uyển Nhi nói dối. Nếu không nữa thì chính là Khương Tam Hải quan quá lớn. Căn bản không sợ bọn họ điển ra người đi đế đô cáo quan. Mặc kệ là người trước vẫn là người sau, điển ra nhân tâm đều nhất trí sinh ra bất tường cảm. Cùng với lớn lao lo sợ bất an, bọn họ lập tức muốn quay người chạy lấy người. Ai, là bọn họ ngốc. nay đều đều vài lần. Mỗi lần cùng khương ra người giang thượng, bọn họ đều không chiếm được nửa điểm hảo. Bọn họ thật là quá xuẩn, đến nay cũng chưa hấp thụ giáo hấn. Cũng trách bọn họ đều quá lòng tham. Một lòng một dạ nghĩ muốn chiếm Khương Gia tiện nghi, lại đã quên Khương Gia người trước nay đều không phải ăn chay, cũng không phải dễ trọc. Không cần đi đế đô báo quan. Liên ở một mảnh trầm mặc chung, Tề Lan đỗng nhiên đã mở miệng. Trong nháy mắt, ở đây tầm mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Tề Lan. Tề Lan không có nhìn về phía mặt khác bất luận kẻ nào, chỉ là nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm Khương Lăng, nhẹ nhàng gật đầu. Khương Lăng lập tức liền cười, ngữ khí rất là tạo tác. Ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên. Vừa mới điền ra người chạy tới chúng ta Khương Gia nháo sự thời điểm, nhà ta hôn phu đã sai người đi chấn trên báo quan. Nay không, với đại nhân đã bị mời đến chúng ta Khương Gia Thôn. Thật là không thể không nói, cưới ngựa chính là mau nha. Nhắc Tào Tháo Tảo Tháo đến. Khương Lăng giọng nói vừa mới rơi xuống đất, cách đó không xa liền có tiếng võ ngựa vang lên. Theo sau, huyện Lao Gia bị mời tới Khương Gia Thôn. A. khương lão thái thái cũng không biết được việc này giờ phút này nhìn đến với đại nhân thật sự xuất hiện lại quay đầu lại nhìn về phía khương lăng cùng tề lan nhịn không được liền trong lòng hạ cảm thán một tiếng nhìn nhìn nàng khuê nữ nhiều thông minh gả hôn phu chính là lợi hại không đơn giản là xuất thân hảo tề lan mọi thứ đều xuất sắc liền phản ứng tốc độ đều so những người khác muốn mau chính là bọn họ ra khương tam hải cũng so ra kém ai u huy Bọn họ lao Khương ra thật là có phúc khí, thế nhưng có thể được như vậy một vị hảo con rể, quả thực là ông trời chiếu cố. Cùng lúc đó, Điền uyển Nhi sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệnh, một cái không đứng vững, mắt thấy liền phải ngã ngồi trên mặt đất. uyển Nhi Điền Đại Nương lo lắng không thôi chạy tới, kịp thời đỡ Điền uyển Nhi. Điền Đại bá mâu mắt trận trắng, căn bản không nghĩ chạm vào Điền uyển Nhi một chút. Cứ nhiên thật sự không phải Khương Tam Hải hài tử. Này điền luyện nhi rốt cuộc ở bên ngoài lăn lộn chút cái gì đâu. Còn không có gả chồng liền hoài hài tử, mất mặt không a. Cư nhiên còn có mặt múi hồi Khương gia thôn tới, này không phải cố ý liên lụy bọn họ toàn bộ điền ra sao. Quả thực quá xấu tâm địa. Đều nói dân không cùng con đấu, Khương gia thôn một chúng hương thân bản chất vẫn là thực thuần phát. Vừa thấy đến huyện Lao Gia đã đến, bọn họ lập tức sợ tới mức không nhẹ, nửa điểm không hề hoài nghi Khương gia người nói. sôi nổi đều bắt đầu đối Điền uyển Nhi chỉ chỉ trò trò. Khương gia người thật muốn chỗ dạ, còn dám báo quan. Còn có Điền uyển Nhi, nhìn thấy huyện lao gia đều bị dọa thành cái dạng gì. Nay vừa thấy liền biết, khẳng định là Điền gia người nói dối, cô ý muốn ăn vạ Khương gia bái. Điền uyển Nhi rốt cuộc còn không có to gan lớn mật đến không sợ gì cả nông nỗi. Một khác trước nàng trong lòng còn nghĩ muốn đi đế đô hoàng thành báo quan, muốn đi cáo ngự trạng, dường như thực anh dũng. Thực khí phách bộ dáng Cũng thật tới rồi mệnh quan triều đình trước mặt, chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ huyện lao ra, Điền Uyển nhi cũng bị dọa phá gan, không dám nói hiệu nói vượng. Bất quá Điền Uyển nhi cũng xác thật không có nói cập nàng trong bụng hài tử rốt cuộc là của ai. Chỉ là lần nữa cường điệu không phải Khương Tam Hải, nàng cùng Khương ra người lại vô nửa điểm liên lụy, lúc sau liền im miệng không nói không nói, như thế nào hỏi nàng đều không muốn mở miệng. rốt cuộc không phải để cập mạng người muốn án điền uyển nhi lời nói việc làm cũng không mang đến quá lớn ác liệt ảnh hưởng ở xác định cùng với khẳng định điền uyển nhi không muốn ngoan ngoãn phối hợp lúc sau với đại nhân nhịu nhịu mi phẩy tay háo một cái không hề để ý tới điền uyển nhi giờ này khắc này điền ra sân tuy rằng với đại nhân đã đến cấp các hương thân tạo thành cực đại áp lực tâm lý nhưng đại gia cũng không có rời đi thậm chí vây lại đây hương thân còn càng thêm nhiều giờ khắc này Tất cả mọi người đang chờ với đại nhân cuối cùng quyết định. Đệ 150 chương. Vài bước đi vào Tề Lan trước mặt, với đại nhân vừa mới giơ lên tay, đang muốn hành lễ, đã bị Tề Lan ngăn cản xuống dưới. Với đại nhân không cần đa lễ. Tề Lan không có muốn ở Khương Gia Thôn công bố chính mình thân phận tính toán. Hôm nay sở dĩ sẽ sai người tiến đến chi huyện nha môn tìm tới với đại nhân, thuần túy là cảm thấy điền huyện nhi chuyện này làm được quá mức lê tởm. Hơi có vô ý liền sẽ ảnh hưởng đến Khương Tam Hải thanh danh. nay đây, trực tiếp giao cho huyện Nha là tốt nhất xử lý phương thức, trừ phi Điền huyện Nhi tưởng bị thỉnh đi đại lao hỏi chuyện, nếu không việc này chỉ có thể như vậy từ bỏ. Tức khác sáng tỏ Tề Lan ý tứ, với đại nhân lập tức theo tiếng, không hề đa lễ, chỉ là tiểu tiểu thanh bẩm báo nổi lên mới vừa rồi ở trong phòng cùng Điền Uyển Nhi đối thoại. Nói lời thật lòng, Tề Lan đối việc này cũng không quá lớn hứng thú. Bất quá hắn cũng không có cố tình đánh gây với đại nhân, chỉ là sau khi nghe xong với đại nhân bẩm báo sau, hơi hơi gật đầu, với đại nhân chỉ lo theo lẽ công bằng xử lý liền hảo. Hạ quan lĩnh mệnh, với đại nhân là thật không nghĩ tới, Tề Lan sẽ xuất hiện ở hắn sở quản hạt Khương Gia Thôn. Phải biết rằng với đại nhân từ đế đâu ngoại phái tới tiểu Bắc Trấn đã hảo chút năm, mắt nhìn nằm sau liền phải lên trước, hắn nhưng không hy vọng ở cuối cùng thời điểm ra điểm chạm huống làm hại hắn bị tiếp tục vây ở này tiểu bác chấn. Thậm chí với chợt vừa nghe nghe Tề Lan cho mời hắn tới Khương Gia Thôn xử án với đại nhân miễn bàn nhiều kích động lập tức cưỡi ngựa chạy tới sợ tự nhiên đông ngang, lầm chính hắn tiền đồ. Cũng may Khương Gia Thôn sự tình cũng không tính khó xử lý, điền Uyển nhi cùng với điền gia người cũng không tính điều dân với đại nhân giải quyết rất là nhẹ nhàng giờ phút này ở Tề Lan trước mặt cũng miễn cưỡng ngẩng được đầu Cuối cùng Bởi vì chi huyện đại nhân xuất hiện, điền uyển nhi không dám một cây gân đi đến đế, làm cho Khương Gia Thôn mọi người mặt sửa lại khẩu. Xem náo nhiệt Khương Gia Thôn các hương thân tự nhiên là nghị luận sôi nổi, lời nói gian khó tránh khỏi liền nhiều đối điền ra người chỉ chỉ trò trò. Mà điền ra một chúng thân thích còn lại là sôi nổi thay đổi mặt, rốt cuộc không mặt mũi nào gặp người, một cái tái một cái chạy bay nhanh, tất cả trốn về nhà đi. Đến tận đây... Điền Uyển Nhi vu hám Khương Tam Hải một chuyện hoàn toàn kết thúc. Khương Tam Hải bên này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, đến nỗi Điền Uyển Nhi muốn như thế nào cùng Điền ra người giải thích nàng trong bụng hài tử thân sinh phụ thân rốt cuộc là ai, phải xem Điền Nhi chính mình như thế nào tiếp tục biên rối. Khương Tam Hải đón dâu ở Khương Gia là đại sự, ở toàn bộ Khương Gia thôn cũng bị chịu chú mục Thêm chi ông gia đối việc hôn nhân này cũng đặc biệt coi trọng, các ông như Nhi chuẩn bị rất là phong phú của hồi môn. Trực tiếp liền xem ngây người Khương Gia Thôn một chúng xem náo nhiệt hương thân. Thiên A, ngươi nhìn đến không? Thật nhiều cái dương A. Còn đều là xe ngựa vận lại đây. Quả nhiên là gia đình giàu có thiên kim, thật là phô trường. Chúng ta Khương Gia Thôn đầu một phần A. Nơi nào chỉ là chúng ta Khương Gia Thôn? Nay phụ cận làng trên xóm dưới liền không có cảng phong cảnh cô nương. Cũng không nhất định đi. Ta nghe nói Khương Lăng kia nha đầu ở đế đô gả chồng thời điểm. phô trương cũng rất lớn khương lăng không giống nhau nàng chính mình sẽ kiếm tiền bạc khẳng định nhận dấu không ít vốn riêng hơn nữa nàng gả hôn phu vừa thấy liền không phải người bình thường chỉ sợ so khương gia phải mạnh hơn rất nhiều kia khẳng định vị kia tề học sinh từ lần đầu tới chúng ta khương gia thôn ta liền nhìn ra hắn gia thế bất phàm các ngươi nhìn nhìn nhân gia kia khí phái kia ăn mặc kia diện mạo thấy thế nào đều là phú quý nhân gia công tử Chúng ta khương gia thôn liền không ai so được với. Ai ai ai, ngày ấy chi huyện đại nhân tới chúng ta khương gia thôn thời điểm, các ngươi có nhìn kỹ không? Chi huyện đại nhân chính là phải cho tề học sinh không lưng hành lệ a ta thiên, thiếu chút nữa hủ chết ta. Thật vậy chăng? Ta cũng chưa dám để sát vào đi xem. Rốt cuộc là chi huyện đại nhân, ta sợ chính mình một không cẩn thận nói sai lời nói, hoặc là làm sai chỗ nào, sẽ bị trộm tới trong nhà lao ăn trượng hình. Ta cũng không dám tế nhìn. Bất quá nhà ta kia khẩu tử thấy được. Hán ngày đó về nhà liền lặng lẽ dặn dò ta, về sau thấy vị kia tề học sinh nhất định phải cung kính điểm, chỉ sợ thật là một vị đại nhân vật. Bắt quái đề tài vĩnh viễn đều là không hề dự triệu. Đầu tiên là cảm thán ông như nhi của hồi môn phong phú, lại là nói đến tề lan thân phận tựa hồ không giống tầm thường. hương gia thôn này đó hương thân càng liêu càng hứng khởi, các dường như khai quật tới rồi cái gì đại bí mật. Đặc biệt kích động. Thế Lan lại là vô tâm chú ý này đó. Nguyên nhân vô hắn, Khương Lăng cũng bị chẩn bệnh ra có hỷ. Cung điên Huyền nhi hoàn toàn bất đồng, Khương Lăng này vui vẻ tin trực tiếp bậc lửa toàn bộ Khương gia người vốn là náo nhiệt bầu không khí, mừng vui gấp bội cảm xúc càng là cảm nhiễm Khương gia mọi người, thẳng đem Khương Tam Hải việc hôn nhân này nhuộm đấm càng thêm không khí vui mừng liên tụ. Khương Tam Hải cũng không nghĩ tới Khương Lăng sẽ ở ngay lúc này truyền ra có hỷ tin tức. Mặc danh, Khương Tam Hải đối Khương Lăng trong bụng hải tử liền tràn ngập chờ mong, tổng cảm thấy đứa nhỏ này cùng hắn hết sức có duyên. Liên quan ông Nhứ Nhi ở quá môn sau nghe nói việc này, cũng bởi vì Khương Tam Hải phản ứng, đối Khương Lăng trong bụng hải tử phá lệ coi trọng, cùng nhau hỗ trợ chuẩn bị nổi lên tiểu y hề phục, thẳng làm Khương Nhị Tẩu tấm tắc bảo lạ. Khương Nhị Tẩu thật cũng không phải một hai phải tranh cái cao thấp. Liền lấy bọn họ hiện giờ Khương ra tới nói, Mấy phòng chị em dâu chi gian quan hệ đã có thể nói là phi thường hòa hợp. Ít nhất Khương Nhị Tẩu chính mình đã thay đổi đối mặt khác các phòng thái độ cùng cái nhìn, đối Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu cũng lấy đến ra vài phần thiệt tình tới. Chẳng qua nói đến ông Như Nhi, Khương Nhị Tẩu khẳng định vẫn là có chút xa cách. Khương Nhị Tẩu chính mình lúc trước gả tới Khương gia thời điểm, liền bởi vì là chấn trên cô nương rất là tự xưng là cao quý. Không thiếu trong tối ngoài sáng giấm Khương Đại Tẩu cùng sau lại Khương Tứ Tẩu. Ông Nhứ Nhi hàm dưỡng thực hảo, nhưng thật ra làm không được Khương Nhị Tẩu năm đó hành động. Nhưng ông Nhứ Nhi tự mang tiểu thư khuê các khí chất, cực kỳ rõ ràng cùng Khương Đại Tẩu, Khương Nhị Tẩu các nàng không phải một cái thế giới người. Chẳng sợ mấy người mạnh mẽ một hai phải ngồi ở cùng nhau nói chuyện, cũng là tìm không thấy cộng đồng đề tài, nói không đến một khối đi. Cũng này đây ở Khương Tam Hải cùng ông Nhứ Nhi việc hôn nhân này định ra lúc sau, Khương Nhị Tẩu đều đã làm tốt tính toán về sau liền cùng ông Nhứ Nhi duy trì cái chị em dâu mặt mũi tình, khẳng định sẽ không thâm giao, cũng không có biện pháp thân cận. Nếu không nàng còn không bị ông Nhứ Nhi nghiền áp nơi trốn xấu mặt, mất mặt xấu hổ. Cái này mẹ Khương Nhị Tẩu khẳng định không an Tả hữu bọn họ Nhị Phòng hiện giờ ở quận Sơn huyện phát triển cũng không tệ lắm. Về sau chỉ là dựa vào khương lăng cái này cô em chồng, bọn họ nhị phòng cũng có thể quá rất khá. Thậm chí với khương nhị tẩu càng nhiều vẫn là đem tâm tư đặt ở khương lăng trên người, đối ông Như Nhi chưa nói tới chán ghét, nhưng cũng khẳng định không có cỡ nào coi trọng cùng thích. Bất quá ông Như Nhi cư nhiên vừa vào cửa liền chủ động vì khương lăng cái này cô em chồng chuẩn bị tiểu hài tử quần áo. Khương nhị tẩu theo bản năng nhìn nhìn chính mình đỉnh đầu đang ở vội việc may vá. Mặc danh liền có rất cường liệt nguy cơ ý thức. Vông như Nhi rốt cuộc là xuất thân gia đình giàu có, lấy ra tay theo bố A, Kim Chỉ A khẳng định là cực hảo. Hơn nữa Vông như Nhi theo ra tới đa dạng, Khương Nhị Tẩu lặng lẽ đi nhìn quá, sắc sắc thật thật so các nàng những người khác theo đẹp, Khương Nhị Tẩu chính mình đều nhìn không được muốn. Như vậy mãnh liệt đối lập đưa đến Khương Lăng trước mặt, Khương Lăng lại đặc biệt có kiến thức, còn có thể nhìn không ra ai tốt ai xấu. nay này, này, này. vậy phải làm sao bây giờ là hảo? Khương Nhị Tẩu là thật sự lo lắng sẽ bị ông Nhứ Nhi áp xuống đi, ngược lại là Khương Đại Tẩu cùng Khương Tứ Tẩu một cái kính an ủi Khương Nhị Tẩu đừng nghĩ quá nhiều, các nàng tâm ý so cái gì đều quan trọng, hơn nữa Khương Lăng cũng không phải sẽ coi trọng tiền bạc người. Tâm ý đương nhiên rất quan trọng, đến nỗi Khương Lăng, Khương Nhị Tẩu nhấp môi, rất là thần kỳ thế, nhưng bị Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu cấp trấn an. Cũng là... Nhà bọn họ Khương Lăng mà nay chính là tề vương phủ thế tử phi, còn có thể thiếu được thứ tốt. Chỉ sợ chỉ là trong cung ban thưởng xuống dưới quý giá đồ vật, đều cũng đủ Khương Lăng chơi chắn rồi. Vông nhứ nhi đồ vật lại hảo, còn có thể so đến qua trong cung. Kể từ đó, Khương Nhị Tẩu cũng liền không hạt cân nhắc, nghiêm túc bắt đầu tiếp tục vì Khương Lăng trong bụng còn không có xuất thế hải tử chuẩn bị lễ vật. Ở chiêu lang quan, Khương Tam Hải Kỳ nghỉ là hữu hạ. Này đây cưới song thân sau không mấy ngày, Khương Tam Hải liền phải hồi đế đô. Khương Lăng chính trực mang thai lúc đầu, vì bảo hiểm khởi kiến, Khương Lão Thái Thái khẳng định không thả người, kết quả là tề lan liền đi cùng Khương Lăng một khối lưu lại. Không hề nghi ngờ, Vương nhứ nhi là muốn đi theo Khương Tam Hải cùng nhau rời đi. Mà Khương Nhị Tẩu cùng Khương Tứ Tẩu lại bởi vì Khương Lăng lưu tại Khương Gia Thôn, cũng nhất trí quyết định tạm thời không trở về quận Sân Huyện. Khương Nhị ca cùng Khương Tứ ca cầm tán đồng ý kiến, cùng nhau tiếp tục lưu tại Khương Gia Thôn. Nay đây cuối cùng đi ra ngoài trên xe ngựa, cũng chỉ có Khương Tam Hải phu thê cùng đi theo hạ nhân. Rốt cuộc tiến đi Khương Tam Hải bọn họ, Khương Lão Thái thái không lý do trường nhẹ nhàng thở ra, nhưng tính đi rồi. Nương, ngài đây là cái gì phản ứng? Giống như ước gì ta Tam ca chạy lấy người dường như. Bị Khương Lão Thái thái đầu cười, Khương Lăng nói. ta còn có thể là cái gì phản ứng. Ngươi tam ca liền tính cả đời đều lưu tại trong nhà, nương cũng sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Nhưng ngươi tam tẩu không được a? Ai, nay tiểu thư khuê các chính là tiểu thư khuê các, trước kia không có gã quá môn, nương tạm thời còn có thể chịu đựng không nói, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hiện giờ đều đã là chúng ta lão khương ra người, lại vẫn là một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, nương thật là thấy thế nào như thế nào biến yếu. Thật sự là châu không tới. Khương lão Thái Thái kỳ thật còn rất nghĩ thoáng. Nàng Nhi tử nhiều, cũng không thiếu con dâu, chô đến tới liền nhiều ở chung ở chung, chỗ không tới đơn giản liền tách ra được. Đỡ phải đại gia ở tại một khối, nàng không được tự nhiên, vông nhứ nhi cũng biệt hữu, nhiều khó chịu. Ta coi tam tẩu người còn khá tốt nha, tính tình cũng ôn hòa, cảm giác là cái dễ nói chuyện tính tình. Nương Ngài khẳng định là cùng tam tẩu ở chung thời gian không dài. còn không coi là quen biết, khẳng định liền không có cùng ta đại tẩu, nhị tẩu cùng tứ tẩu như vậy tùy ý cùng tự tại. An ngay nói thật, Khương Lăng đối ông như Nhi quan cảm cũng không tệ lắm, cũng nguyện ý giúp ông như Nhi ở Khương Láo Thái Thái trước mặt nói vài câu lời hay. Ta chưa nói nàng người này không tốt, nhưng chính là chỗ không tới a. Ngươi đại tẩu các nàng có một cái tính một cái, ta tưởng như thế nào quản liền như thế nào quản, tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng. Thay đổi ngươi tam đầu ta còn không có mở miệng, nàng kia hai cái nha đầu liền một bộ muốn nhảy dựng lên cùng ta đánh lộn bộ dáng Ta a, còn không bằng thức thời chút, có bao xa trốn rất xa đâu. Bởi vì Khương Tam Hải mà nay là làng quan, vông nhứ nhi mang theo hai cái của hồi môn nha đầu tới Khương gia Khương lão Thái Thái cũng không có nói thêm cái gì. Chẳng qua chân chính ở chung lên, rõ ràng chính xác thực không được tự nhiên cũng là sự thật. Hào đi! Nếu như Khương lão Thái Thái như vậy nói, Khương Lăng cũng liền không hảo lại vì ông Nhứ Nhi biện giải. Rốt cuộc đôi khi môn không đăng hộ không đối đích sắc rất khó ở chung, chỉ có thể cho nhau lẫn nhau chậm rãi thích ứng. Cũng may ông Nhứ Nhi này vừa đi hẳn là thật lâu đều sẽ không lại hồi Khương ra thôn, cùng Khương lão Thái Thái ở chung tự nhiên cũng sẽ biến thiếu, phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột cơ hội tương ứng cũng liền ít đi thượng rất nhiều. Húng chi, ông Nhứ Nhi lại không tốt. khẳng định so Điền luyện Nhi Hảo A. Có Điền luyện Nhi cái này tiền lệ ở, Khương Lăng khẳng định, Khương Lão Thái thái đối bông nhứ Nhi Dung nhận trình độ khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Đệ 151 chương, Khương Lăng là ở Khương Gia Thôn đãi đủ năm tháng sau, mới rời đi. Nguyên bản Khương Lão Thái thái ý tứ là, trực tiếp làm Khương Lăng đợi cho sinh xong hải tử. Nhưng đế đô bên kia vẫn luôn ở thúc giục tề Lan mau chóng trở về, hơn nữa Khương Lăng cẩn thận nghĩ nghĩ. Sinh xong hài tử còn muốn ở cữ, ngồi xong ở cữ còn muốn dưỡng hài tử, như thế nào tính đều cảm giác thời gian này sẽ kéo rất dài rất dài. Hơn nữa bởi vì Khương Lăng vẫn luôn lưu tại Khương gia thôn, Khương gia nhị phòng cùng tứ phòng cũng không có thể hồi quận sân huyện. Kể từ đó, nhưng thật ra nàng cho đại gia tăng thêm không cần thiết phiền thoái. Kết quả là ở thực nỗ lực thuyết phục Khương Lão thái thái lúc sau, Khương Lăng cùng tề lan ngồi trên hồi đế đô xe ngựa. theo chân bọn họ cùng nhau rời đi còn có khương gia nhị phòng cùng tứ phòng Tiến đi khương lăng đoàn người khương gia nháy mắt trở nên rất là an tĩnh khương lão thái thái cùng khương lão gia tử thiếu chút nữa không thích đứng lại đây bất quá hai người cũng là bướng bình tính tình lăng là cự tuyệt cùng khương lăng bọn họ cùng nhau dọn đi đế đô hoàng thành cũng hoặc là quận sơn huyện đề nghị kiên trì lưu tại khương gia thôn dưỡng lão khương gia đại phòng cũng lưu tại khương gia thôn so sánh với quận sơn huyện cùng đế đô hoàng thành phồn hoa cùng náo nhiệt khương đại ca cùng đại tẩu đều càng thích khương gia thôn tổng cảm thấy khương gia thôn càng thích hợp bọn họ một khi thật dọn ra đi bọn họ đại phòng chỉ biết cấp các đệ đệ mội mội tăng thêm phiền toái chi bằng giống hiện nay như vậy bồi cha mẹ lưu tại khương gia thôn lại có thể tận tâm tận lực chiếu cô cha mẹ còn có thể dựa vào chính mình đôi tay xuống đất làm việc không cũng rất là thoải mái bởi vì khương tam hải cùng khương lăng danh tác Mà nay Khương lão gia tử một nhà đã là phụ cận làng trên xóm dưới gia đình giàu có. Nhưng là ruộng tốt liền thượng trăm mẫu, càng miễn bản mặt khác mấy trăm mẫu cũng không phải như vậy tốt đồng ruộng. Liên này, vẫn là Khương Tam Hải cùng Khương Lăng vì tránh cho quá mức cao điệu cấp Khương gia nhị lão cùng đại phòng mang đến tai họa, mới vừa rồi thu liễm mua. Cũng bởi vì thực sự loại bất quá tới, khó tránh khỏi liền phải đem đồng ruộng thuê. Nay đây không bao lâu, Khương lão gia tử cùng khương lão thái thái liền quá thượng hoàn toàn có thể nằm ở nhà cái gì cũng không làm, mỗi năm cũng chỉ dựa thu địa tô cũng có thể quá thật sự là thoải mái sung sướng nhất tử. Tương so dưới, khương gia thôn những người khác cũng chỉ có thể vọng mà sinh thiện, rất nhiều cảm khái. Điên uyển nhi rốt cuộc vẫn là không có thể đem nàng trong bụng hài tử lưu lại. Đã là nàng chính mình không coi trọng, cũng là bởi vì điền gia người chán ghét, ở một ngày sáng sớm không cẩn thận té ngã trên đất lúc sau. Điền Uyển nhi trong bụng hải tử không có. Chuyện này điền ra người không có bốn phía tuyên dương, lại cũng vẫn là bị trong thôn các hương thân biết được. Bất quá thấy điền ra người đều một bộ không muốn nói thêm thái độ, điền Uyển nhi chính mình cũng là đầy mặt lạnh nhạt. Các hương thân nhiều lắm sau lưng nghị luận bài câu, liền không có bên dưới. Điền Uyển nhi là ở nửa năm sau biến mất ở Khương Gia Thôn. Từ nay về sau Khương Gia Thôn không còn có người gặp qua điền Uyển nhi. Điền ra người cũng không lại cố sức đi đi tìm. Ấn Điền ra người cách nói, Điền uyển Nhi thật sự quá ném bọn họ lao Điền ra mặt, còn không bằng chết ở bên ngoài không bao giờ phải về tới. Mười tháng hoài thai, Khương Lăng Bình An sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, lập tức vinh thăng vì tề vương phủ nhất bị chú ý bảo hộ đối tượng. Ngay cả trong cung vài vị đại nhân vật, cũng hạ không ít ban thưởng, điểm danh đưa cho Khương Lăng, thẳng đem Khương Lăng phủng cực cao. Tề Lão thái quân khẳng định là không cao hứng. Nhưng nàng mà nay thân thể không phải thực hảo, tinh thần cũng không phải đặc biệt hảo, mỗi ngày lại vừa giận, cuối cùng bị tội vẫn là nàng chính mình. Ghê tởm hơn chính là, nàng tái sinh khí, không ai phụ họa cũng bất quá là nàng một người kịch một vai, ngạnh sinh sinh làm nổi bật nàng chính mình rất là đáng thương lại có thể bi. Đặc biệt là ở Khương Lăng vì tề vương phủ sinh hạ tiếp theo bối đích trưởng tử sau. Khương Lăng ở tề vương phủ vị trí càng thêm củng cố, tề lao thái quân căn bản lấy khương Lăng không có biện pháp. Bị buộc bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể mặc kệ nó, từ bỏ. Tề vương phủ đời sau tiểu thế tử trăng tròn ngày đó, thánh thượng cùng thái tử đích thân tới tề vương phủ, thật là cấp đủ tề vương phủ mặt mũi. Mà một ngày này khương Lăng này đem bạn bè thân thích trình diện trừ bỏ khương Tam Hải phu thê hai người, còn có với Ngọc Cẩn cùng Vu Hiểu Liên Huynh mỗi hai người, cùng với Chu Lăng. Với Ngọc Cẩn ba người đều là cùng Khương Tam Hải một khối tới. Nguyên bản chỉ có với Ngọc Cẩn cùng Chu Lăng tới, nửa đường lại nhiều một cái vu hiểu liên. Vu hiểu liên không nghĩ tới Khương Lăng nhanh như vậy liền truyền ra tin vui, còn thuận lợi sinh hạ tề vương phủ tiểu thế tử. Nàng so Khương Lăng trước xuất giá, lại đến nay không có truyền ra tin tức tốt, thật là đối Khương Lăng lại hâm mộ lại ghen ghét. Thêm chi nàng cũng không biết khi nào bắt đầu, nàng cùng Khương Lăng quan hệ chậm dại xa cách. Nay đây nàng muốn mượn cơ hội này, lại cùng Khương Lăng hòa hảo trở lại. Bất quá thực đáng tiếc chính là, hôm nay tề vương phủ thật sự rất bận. Khương Lăng căn bản không có thời gian đơn độc cùng Vu Hiểu Liên nói chuyện, cuối cùng Vu Hiểu Liên liền chỉ có thể về vài rời đi. Cũng là một ngày này, Vu Hiểu Liên rốt cuộc ý thức được nàng cùng Khương Lăng chênh lệnh càng ngày càng xa, đã là nàng vô pháp đủ được đến độ cao. Với Ngọc Cẩn có nhìn ra Vu Hiểu Liên dị thường, lại không có ra tiếng trấn an. Trước kia Vu Hiểu Liên còn không có xuất giá thời điểm, tính tình là thật sự đơn thuần, cũng đặc biệt đơn giản. Nhưng là từ khi gả cho người, Vu Hiểu Liên càng ngày càng cực đoan, mặc cho hắn khuyên như thế nào nói đều vô dụng. Thời gian lâu rồi, với Ngọc Cẩn đơn giản cũng không nói, chỉ có chân chính quăng ngã đau, mới là ý thức được như thế nào lớn lên. Với Ngọc Cẩn chờ Vu Hiểu Liên chính mình nghĩ thông suốt kia một ngày, chờ cho đến lúc này. Với Ngọc Cẩn vẫn như cũ sẽ là vô hiểu liên hậu thuẫn. Mà ở này phía trước, với Ngọc Cẩn sẽ không nhúng tay vô hiểu liên bất luận cái gì sự tình. Chu Lăng nhưng thật ra cảm khái và ngàn. Không nghĩ tới bọn họ nhóm người này người bên trong, sớm nhất có hải tử người cư nhiên sẽ là Khương Lăng. Thương so dưới, hắn cùng với Ngọc Cẩn liền kém qua xa. Còn cần nỗ lực, còn cần nỗ lực a. Khương Lăng lại lần nữa hồi Khương ra thôn, là ở 3 năm sau. Nay ba năm, Khương Lăng vẫn luôn đều ở tìm cơ hội trở về Khương Gia Thôn, lại trước sau không có thể tìm được thỏa đáng thời cơ. Liền cầm đi năm ngày xuân tới nói, nàng hành lý đều đã thu thập hảo, lại đuổi kịp vông Nhứ Nhi có hỉ. Kỳ thật lúc ấy Khương Lăng là có nghĩ tới liền bọn họ một nhà ba người hồi Khương Gia Thôn. Rốt cuộc Khương Tam Hải mà nay trong phủ cũng không thiếu hạ nhân, khẳng định có thể chiếu cố hảo vông Nhứ Nhi. Lại lưu lại Khương Tam Hải ở đế đô tòa trấn. khẳng định có thể làm ông Nhứ Nhi an tâm. Ai từng tưởng ông Nhứ Nhi từ khi có hỉ liền thân thể không tốt, một lần bị đại phu trần bệnh giữ không nổi trong bụng hải tử. Như vậy khẩn cấp tình huống không thể nghi ngờ chính là đại sự. Khương Lăng cũng là không có biện pháp lại nhích người lên đường, vội vàng hỗ trợ tìm trong cung thái y tỉ mỉ vì ông Nhứ Nhi điều dưỡng thật dài một đoạn thời gian, lúc này mới rốt cuộc bảo vệ ông Nhứ Nhi trong bụng hải tử. Thậm chí với liền kéo dài tới năm nay vào đông, Khương Lăng mới rốt cuộc thuận thuận lợi lợi khải trình. Lần này hồi Khương ra thôn, Khương Tam Hải một nhà ba người cũng đi theo ở liệt. Bất quá Khương Tam Hải là muốn đi nơi khác đến nhận chức, đều không phải là cố ý hồi cố Hương. Nay đây cuối cùng cùng Khương Lăng bọn họ cùng nhau trở về, chỉ có ông như Nhi mẹ con. Ấn Khương Lăng ý tứ, ông Nhứ Nhi đại nhưng mang theo hải tử trực tiếp cùng Khương Tam Hải cùng nhau đến nhận chức, không cần mất công lại chạy thượng này một chuyến. rốt cuộc khương tam hải đến nhận chức địa phương ly quận sơn huyện không xa khương lão gia tử cùng khương lão thái thái tùy thời đều có thể tiến đến thăm bọn họ bất quá ông nhứ nhi kiên trì như vậy trở về mới có thể trương hiển bọn họ tam phòng đối nhị lao hiếu thuận nói thẳng khương tam hải đã không thể trở về các nàng mẹ con thế tất muốn đại khương tam hải trở về hảo sinh cùng nhị lão giải thích giải thích khương lăng tự nhiên không sao cả ông Như nhi rốt cuộc tùy không theo hành nếu ông Như nhi như thế kiên trì Mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý, ít nhất ông Như Nhi làm rất là thể diện. Ngay sau đó, Khương Lăng không hề quá nói nhiều, đại gia cùng nhau đi vòng chạy tới Khương Gia Thôn. Khi cách 3 năm không thấy, Khương Gia Thôn biến hóa cũng không phải rất lớn. Khương Lão Gia tử cùng Lão Thái Thái mà nay thân thể như cũ ngạnh lãng, nhật tử quá đến thư thái, cả người đều có vẻ tinh thần sáng láng, dường như tuổi trẻ mười mấy tuổi. Thậm chí tương so Khương Lăng mới bắt đầu đi vào thế giới này thời điểm bộ dáng cùng trạng thái, còn muốn càng thêm hảo. Nhìn đến như vậy Khương Lão gia tử cùng Lao thái thái, Khương Lăng không cấm liền an tâm. Lời nói không nói nhiều, trước đem bọn họ cố ý từ đế đô mang về tới đồ vật toàn bộ dọn xuống xe ngựa. Khương Đại ca cùng Khương Đại tẩu đối Khương Lăng bọn họ trở về không thể nghi ngờ thập phần hoan nghênh. Lại nói tiếp này 3 năm. Khương gia nhị phòng cùng tứ phòng mỗi phùng ăn tết đều phải trở về tiểu trụ một tháng, thật đúng là không nhớ thương. Ngược lại là Khương Tam Hải cùng Khương Lăng, đặc biệt làm Khương gia người tưởng niệm. Đặc biệt là Khương Lăng, Khương Lăng liền như vậy một cái kiểu khí cô Nương lại gả như vậy xa. Khương gia người thường thường đều sẽ lo lắng Khương Lăng ở tề vương phủ quá không phải như vậy hài lòng cùng như ý hơn nữa. Tề vương phủ vốn chính là quyền quý nhân ra, bọn họ Khương gia ngạch cửa lại như vậy thấp. có thể hay không liên lụy Khương Lăng chịu khổ chịu tội, bị người khi dễ. Cứ việc rất rõ ràng tề lan là cái đáng tin cậy Khương Lăng cũng không phải cái mềm yếu nhưng khinh tính tình, nhưng Khương gia người khó tránh khỏi liền sẽ lo lắng. Cũng may Khương Lăng mỗi năm gửi trở về thư nhà đều có nhắc tới chính mình qua thực hảo, hơn nữa biết được Khương Lăng thuận lợi vì tề vương phủ sinh hạ tiểu thế tử, địa vị khẳng định xưa đâu bằng nay. Mà nay tận mắt nhìn thấy đến Khương Lăng mang theo tiểu thế tử trở về Khương Gia Thôn, Tề Lan cũng vẫn như cũ là lúc trước như vậy đem Khương Lăng phủng ở lòng bàn tay hành động, Khương Gia tất cả mọi người hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, đối Tề Lan cũng càng thêm thân cận cùng nhiệt tình, thẳng đem ông Nhứ Nhi xem đến hâm mộ không thôi. Bất quá cho đến ngày nay, ông Nhứ Nhi tự nhiên là không dám cùng Tề Lan đua đòi. Ngay cả ông Gia Hạ Nhân cũng không dám lại như lúc trước như vậy cao cao tại thượng. Khương gia người có lẽ xác thật xuất thân nông thôn, không đáng giá nhắc tới. Nhưng khương lăng bất đồng a, chỉ cần có khương lăng cái này cô em chồng ở một ngày, không đơn giản là bọn họ này đó. Vương gia hạ nhân, cho dù là ông như nhi bản nhân, cũng không thể tùy ý trêu chọc khương gia người. Kết quả là cách xa nhau ba năm lần thứ hai đi vào khương gia thôn, khương gia người không thay đổi, Vương gia hạ nhân lại là túng. Hơn nữa túng rõ ràng, túng hoàn toàn. Kể từ đó. Khương Lão Thái Thái tức khắc thư Thái, nói là thần thanh khí sảng cũng hoàn toàn không vì quá. Nàng đương nhiên rất rõ ràng ông giá hạ nhân kiên kỵ cũng không phải nàng cái này nông thôn Lão Thái Thái, mà là Khương Lăng cái này tề vương phủ vương phi. Không sai, hiện giờ Khương Lăng đã từ thế tử phi vinh thăng vương phi. Đã là bởi vì tề lan ưu tú cùng có khả năng, cũng là bởi vì Khương Lăng chính mình được đến thánh thượng cùng Thái tử song song tán thành. Không thiếu ở đại chúng trường hợp hạ khen Khương Lăng nhân tài gồm nhiều mặt, có thể nói Tề Lan hiền nội trợ. Thánh thượng kim khẩu một khai, thái tử lại đẩy sóng trợ Lan, Khương Lăng nhưng không phải lập tức trở thành đế đô hoàng thành nhất chịu chú mục nữ tử. Lại có Tề Lan việc nhân đức không nhường ai giữ gìn cùng sùng địch, phóng nhãn toàn bộ đế đô, ai không hâm mộ Tề Vương Phủ Vương Phi hảo mệnh. Đối Khương Lăng bản nhân mà nói, nhưng thật ra không có quá lớn cảm giác. Tư năng nhận thức Tề Lan. Thế Lan liền vẫn luôn không có biến quá. Từ đầu đến cuối Tề Lan đối nàng sùng ái chưa từng cắt giảm, nàng đã là tập mãi thành thói quen, nhưng thật ra đem bảng quan mọi người làm cho sợ hãi. Bất quá thế nhân sắc thật không có nói sai, Khương Lăng lập tức là thật sự thực hạnh phúc. Mà nàng tin tưởng vững chắc, nàng ngày sau chỉ biết càng thêm sáng lạ. Này, đó là Tề Lan cho nàng độc nhất vô nhị tự tin.